a Phó Thanh Tùng nói không tồi, ta là vẫn luôn có thua năng lượng dịch, mỗi ngày cũng có một hệ tới cấp ta điều dưỡng thân thể. Lao Trần đem năng lượng dịch lấy một bao tiến vào. Biên trưởng Hy cầm kia bao bao trang trong suốt, bên trong ánh màu xanh lục chất lỏng truyền dịch đâm thủng đổ điểm ra tới, cái tia lão cảnh vệ viên, cũng chính là Lao nói rõ, đây là trong căn cứ hơn hai tháng trước hứng khởi năng lượng dịch, không có gì năng người thua thức tỉnh tỷ tỉ lệ sẽ tăng đại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 Hắn cư nhiên đã trở lại. Ngươi đều nhớ thương cái gì. Nếu bọn họ muốn giấu dếm, chúng ta hôm nay phải giao đài ở chỗ này, vẫn là ngẫm lại trước đem tin tức chuyển quay lại đi thôi. Đồng nhiên, biên trưởng Hy nhanh nhảy lỗ thai nghe được những lời này, nàng hướng ra phía ngoài nơi xa nhìn lại, quả nhiên kia hai cái minh ra người ở lén lút lôi kéo. Cái này đại viện thiết kế thật sự đơn giản rõ ràng một mạc To như vậy đỉnh viện trừ bỏ một cây cây đa lớn cũng chỉ có cái khác hình thể tiểu mà bình phàm không chấp mắt trang điểm tính hoa cỏ. Bên ngoài thượng quân trang chỉnh tề cảnh vệ trong ngoài thêm lên chỉ có mười mấy cái, nhưng biên trường hy có thể cảm nhận được nhìn không thấy địa phương ngủ đông rất là cường đại một đám hơi thở. Cũng không biết là phó thanh tùng chính mình người, vẫn là khống chế phó thanh tùng người. Cho nên nhìn kia hai cái tự cho là nói chuyện rất nhỏ thanh thực gần nấp người. Nàng cũng không có đi tiếp xúc nói chuyện tính toán. Đối kia minh nhị tiểu thư còn có điều gọi khuê mật sự, đột nhiên cũng mất đi tìm kiếm. Muốn thật là quan trọng nhân vật, như thế nào kiếp trước không nghe nói, này một đời lâu như vậy tới nay cũng không nghe cố tự để qua. Nên như thế nào như thế nào đi? a nữ nhân tiếng thét trói hai đột nhiên văng lên, biên trưởng hy từ huyền phù lá trà thượng quay đầu nhìn lại. Vừa rồi còn nói lặng lẽ lời nói Minh nhị bị cây đa khí mọc dễ cuốn lên, tay chân liều mạng dãy ruộng, ly thân cây càng ngày càng gần. Bên cạnh Minh Tam công tử sợ tới mức trận mắt há hốc mồm, phục hồi tinh thần lại lại là vội vàng lui về phía sau. Bởi vì Minh nhị mặt chiều biên trường hy nơi này, trung gian lại cách cây đa, biên trường hy chỉ nhìn đến nàng hoảng sợ hai tuyệt biểu tình, nàng ném xuống chén trà sông ra ngoài. Có người so nàng càng mau liền ở bên cạnh đứng gác cảnh vệ quân nhân bay nhanh chạy tới nơi tưởng cứu minh nhị nhưng cây đa tươi tốt tán cây đột nhiên mở rộng đi ra ngoài tăng lên gấp đôi không ngừng thô dài nhánh cây quất đánh hướng quân nhân khí mọc dễ còn tùy theo điên cuồng vũ động tưởng đem những người này cũng cuốn lên tới nên đón biên trường hy chính là hai điều nhánh cây cùng theo sau khí mọc dễ biên trường hy một cái lăn lộn né tranh né tránh roi dường như nhánh cây trong tay bạch quang chật lóe phi đao chém xuống nhánh cây Lại tật bắn ra dây đằng, cuốn lấy những cái đó tóc dường như khí mọc dễ, vòng mấy vòng. đột nhiên một xả khí mọc dễ bị sinh sôi xả đoạn. Giống. Cây đa phát ra một tiếng gào giống, thân cây cùng tán cây đều ở phát run. Toàn bộ mặt đất run rẩy tiêu đoạn rất nhánh cây khẩu hòa khí mọc dễ đột nhiên lại lần nữa bạo trướng. Hướng biên trường hy thổi quét tới, nàng về phía sau nhảy vài bước, phát ra mấy điều dây đằng, phân biệt cuốn lên mấy thứ này. Gắt gao lôi kéo dây đằng tay trái bốn phía đột nhiên treo không ra thật nhiều cái tím đen sắc lá cây, nàng thật mạnh một dậm chân, lá cây đều hướng cây đa làm biểu đi, ken ken ken toàn bộ đánh vào thân cây, cây đa làm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhiễm tím đen sắc. Cây đa chỉnh thể động tắc cũng đều trì trệ xuống dưới, nàng đôi mắt nhìn dưới mặt đất, cây đa căn nơi đó, kêu lên một tiếng đồng thời dậm chân, một bụi khổng lồ bụi gai đột nhiên từ cây đa phía dưới vừa ra. giống như một phen lợi kiếm đem cây đa thân cây từ trung ương mổ ra. Sắt lạ, cây đa chia năm xẻ bảy, các phân thân cây đảo hướng từng người một bên, vụn gỗ cảnh lá bay tán loạn, liên quan rầm rạp đến giống như một tòa tiểu sơn tán cây cũng sụp xuống xuống dưới, phủ kín đình viện, trong đình tĩnh lặng một khắc. Sau đó là đào chính anh âm thanh ủng hộ, lợi hại. Biên trường Hy nhìn lại, Nguyên Lai Hắn, Cố Tự Phó Tư Nguy ba người đều xuống dưới. Là từ lầu hai trực tiếp nhảy xuống. Vừa lúc thấy được cây đa giải thể ngã xuống đất một màn. Cố tự vài bước nhằm phía nàng, có hay không sự. Biên trưởng Hy buông ra trên tay chính mình dây đằng, nhậm chúng nó vừa rơi xuống đất liền hóa thành một mịn, đối hắn lắc đầu, không có việc gì. Cố tự vẫn là trên dưới đem nàng nhìn nhìn, lại nhìn xem nàng hai tay, đều hảo hảo mới yên lòng, mà bên kia, bị tán cây áp đảo cảnh vệ nhóm đều bỏ lên. minh tam lảo đảo mà bỏ dậy quý khí tây tràng trở nên chật vật kiểu tóc cũng tan hướng một chỗ kêu nhị muội nhị muội các ngươi mau cứu nàng nàng bị xả đã đi đâu hắn chỉ kêu bất động chính mình cũng không dám tiến lên đổi về vô số khinh bỉ nhưng mọi người vẫn là hướng nơi đó tìm đi rốt cuộc người tới là khách không thể làm nàng vô duyên vô cơ ở chỗ này xảy ra chuyện Liên nhìn đến cây đa quấn lên nàng hướng trên thân cây kéo Ta cũng không thấy rõ, này thụ là biến dị thụ không thể nghi ngờ. Biên trưởng Hy cùng cố tự nói, bên kia đảo chính anh hô một tiếng, cố tự ngươi tới xem. Cố tự qua đi, biên trưởng Hy theo ở phía sau, phó tư nguy đột nhiên lại đây, biên tiểu thư hảo bản lĩnh. Biên trưởng Hy không thích hắn loại này ngả ngớn nóng rực lại ám mang thâm ý ánh mắt, cố chuẩn cũng là như thế này, nhưng cố chuẩn còn hảo một chút, bởi vì trên người hắn lưu manh khí chất không như vậy rõ ràng. Cái này phó tư nguy lại trời sinh một trường hư nam nhân sắc mặt, ở nữ nhân khác xem ra đại khái thực gợi cảm rất có mị lực, nhưng ở biên trường hy trong mắt, lại là tiện lại buồn nôn đa tạ khích lệ. Phó thanh tùng thấp thấp cười cười, thanh âm trầm thấp mất tiếng, lại nghe đến biên trường hy nổi ra gà đều đi lên, ngươi giống như thực không thích ta, thực không thích nơi này, cũng thực không thích ra ra. Người suy nghĩ nhiều. Biên trường hy không muốn cùng hắn dây dưa, lướt qua đầy đất cành lá. bước nhanh đi đến cố tự nơi đó bọn họ chính bảo ra một cái màu nâu bị khí mọc dễ bọc đến chặt chặt chẽ chẽ nhân thể dùng dao nhỏ từng điều cắt ra cố tự ngại chậm ngón tay phất một cái động màu tím lam ngọn lửa sáng ngời lại ôn hòa mà nổi lên thực mau đem khí mọc dễ thiêu đi hơn phân nửa lộ ra bên trong minh nhị mọi người đều chịu một hơi nơi nào còn có vừa rồi minh diễm sinh động bộ dáng da thịt tao hám làn ra than trì hai mắt đột trừng rõ ràng là một cái thây khô bộ dáng đáng sợ nhất chính là những cái đó khí mọc dễ đỉnh còn chắt ở nàng thịt một cổ một cổ mà tự chủ hút nàng huyết đủ, đến nỗi với kia một đoạn khí mọc dễ đều lại thô lại cổ mọi người không rét mà run Minh tam ngơ ngác mà thất hồn lạc phách mà kêu một tiếng nhị muội nàng còn chưa có chết cố tự ấn cổ động mạch sau đó muốn nổ minh nhị trên người còn sót lại khí mọc dễ biên trường hy ngăn cản hắn ta tới Nàng tay chống ở minh nhị đỉnh đầu, năng lượng thực mau tới những cái đó khí mọc dễ, đem chúng nó bao vây lại, đẩy ra bên ngoài cơ thể, sau đó nhanh chóng tu bổ những cái đó miệng vết thương, mà minh nhị thân thể ở một hệ chữa trị hạ, cũng no đủ vài phần trở về. Biên trưởng hy xem người không đại nguy hiểm, liền thu tay, một cái đối nàng nam nhân khóc sức mướt tựa muốn châm lại tình xưa ra hỏa, nàng còn không có như vậy hảo tâm lãng phí quá nhiều năng lượng. nàng hờ hững mà đứng lên cố tự nhìn nàng một cái rõ ràng hành đến ngồi ngay ngắn đến chính trong lòng lại có chút ngượng ngùng nhiên cũng liêu tay mặc kệ minh nhị đào chính anh tưởng nói đem người nâng đi nằm nhưng hắn cũng là hôm nay mới đến này phó lao trô ở hắn rất ít tới cũng không quen thuộc cũng không hảo thiện làm chủ trương cũng liền đứng lên mọi người xem bọn họ ba cái đều dừng tay có chút trần chừ nếu không phải đã xảy ra chuyện gì minh tâm vừa thấy nóng nảy các ngươi mặc kệ ta muội muội nàng là ở các ngươi nơi này xảy ra chuyện phó tư nguy vốn dĩ đang xem diễn giống nhau thấy sở hữu cảnh vệ đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn chọn hạ mi đem người nâng đi phòng cho khách biên tiểu thư ngươi một hệ năng lực rất mạnh có thể hay không trường hy sẽ không tùy tiện cho người ta trị liệu cố tự dương giọng đánh gây hắn vừa rồi chỉ là gặp người tánh mạng nguy cấp mới ra tay hiện tại minh nhị tiểu thư thoát ly nguy hiểm Mặt khác tìm một hệ liền có thể ứng phó. Phó tư nguy vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn một hồi mới nói, lời này không ổn, người tới là khách, huống hồ vẫn là minh ra người, cố tự ngươi lời này truyền ra đi phải cho chúng ta thụ bao lớn một cái địch nhân ngươi có biết hay không. Nói còn liếc minh tam liếc mắt một cái. Minh tam mắt lộ cảm kích. Cố tự không dao động, trong mắt hàm chứa một mạt sắc bén cùng phó tư nguy đối diện, ngươi không cần làm ta sợ, ta tuy rằng về thủ đô không lâu. Cũng biết này hai người không có như vậy trọng phân lượng. Không có như vậy trọng phân lượng, cũng không biết là nói không thể trêu vào tới hai phái hoàn toàn đối lập, vẫn là không đủ tư cách làm biên trưởng Hy đi phục vụ. hắn lôi kéo biên trưởng Hy đi xem kia tàn phá cây đa, phó tư nguy chọn đuôi lông mày, nhìn bọn họ bóng dáng lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Cố tử trước kia cường ngạnh, đều là đối người ngoài, đối nội, hoàn toàn là cẩn cù chăm chỉ chịu thương chịu khó. cùng hắn tuy rằng cho nhau xem không hợp nhãn nhưng chưa bao giờ có như vậy đối với người ngoài liền đỉnh lên thời điểm hơn nữa hắn không phải nhất lấy đại cục làm trọng sao đâu ra này đó tính tình cố tự vì nàng chán biên trường hy cũng liền không hề để ý tới cái gì minh nhị minh tam nàng nhìn cây đa căn dưới nền đất hạ bị vứt bỏ sâu đại động không có sở đến tinh hoạch này cây biến dị thụ rõ ràng tử tuyệt Ngươi còn có nhớ hay không ngươi vừa đến Tô Thành căn cứ khi, những cái đó trên núi mãn triển núi cây trúc? Cố tự đột nhiên hỏi. Phần 114 Nay tự nhiên là nhớ rõ, biên trường Hy nhìn cửa động, lúc ấy ta cảm thấy mãn sơn cây trúc không phải từng bước từng bước chính thể, mà hình như là toàn bộ đỉnh núi đều một cổ lực lượng không chế, cách một khoảng cách có một cái năng lượng đoàn, có một cái tinh hoạch, lẫn nhau liên hệ chặt chẽ. Cố tự sườn mặt đường cong dưới ánh nắng có vẻ thập phần ngạnh lãng, thấp giọng nói, lúc ấy ta liền hoài nghi, thực vật biến dị cùng biến dị động vật bất đồng, không nhất định là một cây một thảo chính là một cái biến dị thân thể, chúng nó có lẽ có thể rất nhiều cái sinh mệnh thể dung hợp ở bên nhau, hình thành một cái biến dị. Biên trường hy nhữ mặt, hảo khó đọc cách nói, bất quá, rất có đạo lý, hiện tại nghĩ đến, kiếp trước tựa hồ cũng có, có thể chứng minh ví dụ. Lúc ấy những cái đó cây trúc cũng là có thể hút người huyết nhục đi. Kỳ thật mới vừa tiến sân thời điểm, ta cảm thấy này cây đa xem ta liếc mắt một cái, ta liền hoài nghi nó là biến dị, nhưng lập tức ta lại không cảm giác được bất luận cái gì dị thường, mà hiện tại lại tìm không thấy tinh hoạch. ngươi nói có thể hay không là cái này biến dị bản thể không ở nơi này, cây đa chỉ là nó một cái chi nhánh, một cái dâu, hoặc là thế thân, nó vừa rồi phụ lại đây làm ác. vừa thấy không đối liền lập tức chạy thoát. Cái này cách nói kêu nàng hơi hơi phát lạnh, hai người nhìn đến lẫn nhau khiếp sợ kiếm kỵ, nếu là như thế này, kia chẳng phải là phụ cận cây tối hoa cỏ đều có thể là cái kêu biến dị thân thể hành hung làm ác công cụ. Chính là, nơi nào không trường điểm thực vật, khó lòng phòng bị A. Cố tự lập tức đi báo cáo phó Thanh Tùng cái này phát hiện, biên trưởng Hy lại suy nghĩ, vì cái gì trước kia như vậy nhiều thời gian cây đa đều không báo nổi. Cố tình lúc này động, không nói nàng, cố tự mấy người ở chỗ này, như thế nào đều có thể đem này cây đa lộng chết. Chính mình không thể tưởng được đáp án, nàng tả hữu nhìn xem, tìm được đào chính anh nói nói mấy câu, đào chính anh trở về sắc mặt có chút kỳ quái mà nói, Minh Tam nói, lúc ấy Minh nhị tâm phiền, liền mắng cây đa là phá thụ, lớn lên ở nơi này chiếm địa phương, nàng còn hung hăng nắm mấy cây khí mọc dễ. Hắn còn nói lúc ấy trên thân cây mọc ra tới đôi mắt cùng miệng, muốn đem minh nhị nuốt vào. Khó trách minh nhị lúc ấy một bộ gặp quỷ biểu tình. Biên trưởng Hy đột nhiên nghĩ đến, đình viện hảo hảo cây đa đều sẽ biến thành sắt nhân ma khí, kia núi sâu rừng dài những cái đó. Nàng đảo hít vào một hơi, phiên thoái ngươi đem cố tự kêu ra tới hảo sao, ta có khẩn cấp sự nói với hắn. Bọn họ chạy về Sơn Quốc Hy, doanh địa như cũng là một mảnh ăn tưởng, mọi người các tư này trước. bận bận rộn rộn rất nhỏ chỗ lại phảng phất có cái gì không giống nhau biên trưởng hy chậm rãi đi vào sân cốc cố tự cùng cái tiểu tức phụ dường như theo ở phía sau muốn nói cái gì nhưng nhìn cái loại này trắng non chân mềm trên mặt không chút biểu tình khoe mắt đều không ngó một cái lại đây hắn liền cái gì đều cũng không nói ra được ai nha sinh khí phía trước không chú ý chờ rời đi căn cứ đi ở trong núi Hắn nói ngày sau đủ loại tính toán đều không thấy nàng ứng một tiếng, hắn mới tỉnh ngộ, đây là cáo kỉnh. Cố tự cảm thấy đau đầu, tinh tế hồi ức nơi nào chọc nàng không cao hứng, nghĩ tới nghĩ lui cũng liền như vậy một cái. Mắt thấy muốn đi tới rồi, hắn đi mau vài bước thấu đi lên, vừa đi vừa nghiêng người nhìn nàng, ta biết ngươi không cao hứng. Minh nhị cùng cái kia cái gọi là cầu hôn sự, kỳ thật không có ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, ta cùng các nàng không quan hệ. Biên trường Hy dừng lại bước chân, quay đầu nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, bỗng nhiên ha hả mà cười hai tiếng, lại bản mặt, tùy tiện, ta không có hứng thú. Nói ra loại này lời nói tới, là thật sự vì thế buồn bực đi, cố tự nhẹ nhàng thở ra, lại buồn giàu như thế nào giải thích. Những việc này trước kia không phải không nghĩ tới nói ra, chỉ là hắn cảm thấy dâu dịa, không cần thiết làm như có thật mà lấy ra tới thổ lộ, chờ về sau đụng tới người, lại thuận miệng nhắc lên là được. Ai biết người là gặp, ngay lúc đó tình huống căn bản không dung hắn nói tỉ mỉ. Hảo đi, hắn lúc ấy cũng chưa hướng phương diện này tưởng. Hoàn toàn không bỏ trong lòng sự, đều mau quên diện mạo người, nơi nào dự đoán được sẽ làm người yêu dâm tính quá độ. Cố tự một bên buồn rầu một bên lại cảm thấy buồn cười, trong lòng lại có chút khó có thể miêu tả ngọt ngào. Hắn thanh khụ một tiếng đang muốn mượn này nói cái rõ ràng, nhưng phía trước lại bay tới như vậy một phen đối thoại. chính là nói về sau chúng ta lộng tới đổ vật giao đi lên sau sẽ thống nhất đăng ký trong danh sách có thể đổi lấy khen thưởng hoặc là chuyển hóa vì tích phân kia trước kia tích phân đâu từ tô thành bắt đầu dọc theo đường đi đổ máu đổ mồ hôi sẽ không liền như vậy xóa bỏ toàn bộ đi kia đương nhiên sẽ không cố đội cùng khâu phó đội bọn họ cũng không phải loại người này khâu phó đội nói chờ về sau người nhiều nên về đơn vị đều về đơn vị sẽ nhắc lại ra tới hắn trong lòng có một quyển chứng đâu tuyệt đối sẽ không bạc đãi chúng ta này đó lao nhân ta đảo không lo lắng cái này chỉ là tò mò các ngươi nói này cái gì công tác cái gì chức vụ phân đến thỏa đáng thật đánh thật thù lao phát xuống dưới tài chính bên kia lấy đến ra nhiều như vậy tình hạch sao Người nghĩ đến đảo xa không bằng ngẫm lại trước mắt chúng ta lại săn đến cái gì thứ tốt tìm được cái gì vật tư có thể tự hành giao dịch ta thích nhất cái này được tiền Cái thứ nhất chính là cùng cách vách lao ngô thương lượng đem hắn nhà ở thuê lại đây, ta kia phòng ở quá nhỏ, nữ nhi lại lớn. Một đám kéo ống quần khiêng cái quốc linh tinh, rất giống muốn đi ngoài ruộng làm việc nông dân dường như người ta nói nói dỡn cười từ bên trong ra tới. Nhìn đến cố tự biên trưởng hy đều sắc mặt một túc, chạy nhanh chào hỏi. Cố tự ở bọn họ xuất hiện một khắc trước đã thân hình nghiêm, khí độ trăng nghiêm, chiều bọn họ gật gật đầu. Ấm áp hỏi, các ngươi làm cái gì đi? Một người trả lời, phía đông có chỗ sơn dốc, vài chậm đều có biến dị thú đi lại dấu vết, chúng ta đi xem. Thuận tiện làm chút cơ quan bấy dập. Vất vả. Không vất vả không vất vả, đây là chúng ta nên làm. Bọn họ nghĩ đến lời nói mới rồi khả năng bị vị này. Lão đại nghe qua, một đám trên mặt đều không lớn tự nhiên, chào hỏi liền chạy nhanh đi rồi, chỉ là có mấy cái ánh mắt có chút kỳ quái mà ngắm biên trường hy vài mắt. Cố tự chú ý tới những cái đó ánh mắt, mày kiếm linh hạ, đối phương vội không ngừng nhành chân mau mau rời đi. Hắn nhìn bọn họ bóng dáng, khâu phong toàn diện chỉnh đốn sao. Như thế nào không nghe hắn nhắc tới. Biên trưởng Hy cũng có chút kinh ngạc, ngày đó ở nhà ăn nàng cùng Quách Dương phát sinh quẹ miệng, cũng gắt xuống kia phiên nên có tưởng tận nghiêm khắc quản lý pháp tắc nói sau. Triệu gì để lại cái tâm nhãn, thực mau nói cho nàng Quách Dương sau lưng liền đi tìm khâu phong. Đại ý là đem biên trường Hy chủ ý nói một chút, cũng tỏ vẻ vô cùng tán đồng. Khâu phong phản ứng ngoài dự đoán mọi người. Hắn mặt không đổi sắc lập tức liền tán thành cái này kiến nghị, cũng lập tức xuống tay an bài hắn quản lý tiểu đội thảo luận chuyện này, cũng lấy ra kế hoạch án. Triệu gì lúc ấy còn dùng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn biểu tình nói, khâu phó đội là cái là lướt săn sóc, hắn đây là vì ngươi mặt dài đâu, tiểu Hy, ngươi không muốn đi cảm ơn hắn. Cố đội tuy hảo. Nhưng nơi này sự hắn phần lớn mặc kệ, cùng khâu phó đội đánh hảo quan hệ rất quan trọng a. Bất quá ngày hôm qua đi ra ngoài tìm Trần Di Toa, hôm nay có tiến nội thành, biên trưởng Hy còn không có tìm được cơ hội đi cảm tạ khâu phong, không nghĩ tới hắn đều sự tình hoàn toàn xử lý tốt. Dĩ vãng đối khâu phong bất mãn theo mấy ngày này đã tiêu tán rất nhiều, hiện tại càng là toàn bộ không thấy. Khâu phong là cái làm tốt lắm, không ủng công nàng lúc trước không cùng hắn xảo lên. Biên trưởng hy nghĩ, không trải qua liền nói ra tới, hắn động tắc nhưng thật ra mau. Vẫn là mang cười, thanh âm thấp thấp, lộ ra thưởng thức cùng tán đồng cùng vui sướng. Cố tự liền ánh mắt mạc danh mà nhìn nàng một cái. Nàng gương mặt tươi cười cứng đờ, tức giận mà ném ra cái xem thường, đi phía trước đi đến. Cố tự đuổi theo nàng, ngươi cũng biết chuyện này, hắn thông chi ngươi, các ngươi cùng nhau thương lượng. Quan ngươi chuyện gì? Hai người một trước một sau đi được mau. đi ngang qua một nữ nhân đôi thời điểm liền có nghe được nhàn thoại trong doanh địa tuy rằng dị năng giả tỷ lệ rất cao nhưng phi dị năng giả cũng có hơn phân nửa trong đó nữ giống nhau đều làm giặt quần áo nấu cơm chế tác tiểu bấy dợp, thải thải rau dại chảo chảo tiểu con mồi sống lúc này cơm chưa đã qua cơm chiều chưa tới đúng là nhất thanh nhàn thời điểm người rảnh rỗi đương nhiên liền phải vây ở một chỗ trò chuyện tâm sự thiên phía trước ở nhà ăn mang đội cái kia quách dương hảo thảm a như vậy một sửa hảo hảo sai sự không có nghe nói muốn mỗi ngày đến đỉnh núi tuần tra đâu kia có cái gì tuần tra lấy tiền nhiều còn có thể mang đội đâu Huy phong nhiều này không khá tốt sao ai các ngươi không biết tuy rằng nói là mang đội nhưng tuần tra đội thành viên đều là thay ca không có cố định một tổ người nào nói là mang đội mỗi ngày đều phải đối mặt bất đồng người đâu có cái gì thật là hủy phong ở bên ngoài lại vất vả hắn lại không có dị năng Ở nhà ăn cái gì nguy hiểm đều không có, mỗi người còn phải đối hắn cung cung kính kính, kia mới kêu thể diện. Kêu nghe ngươi ý tứ này, hắn này sai sự không hảo lạc, Vì cái gì đem hắn an bài qua đi, phía trước không phải ở nhà ăn làm được thực hảo sao. Các ngươi không biết đi, này còn cùng cái kêu biên tiểu thư có quan hệ. Cố tự đột nhiên dừng lại bước chân, biên trường hy nghe được sửng sốt, quay đầu coi trường tự, đi làm. Có cái gì dễ nghe? Cô tự lại nhấp môi không nói lời nào cũng bất động, hai mắt nhìn bên kia, hắn trực giác ngại bén. Có thể đoán được câu nói kế tiếp sẽ không dễ nghe, thậm chí là mang công kích tính. Doanh điệu thành lập mới bao lâu? Lúc này mới nhiều ít cá nhân, nguyên lai có người đã dám ở sau lưng nghị luận quản lý mặt người. Hắn trong mắt hiện lên u ám lanh quang. Cái kia gần nhất bởi vì ăn ngon mà dưỡng đến mập mạp nữ nhân thần bí hề hề mà cùng người ta nói, nói là nhà ăn không mễ. Quách Dương kêu biên tiểu thư cấp điểm mễ, biên tiểu thư cảm thấy trả giá không hồi báo, không chịu, hai người liền xảo đi lên, biên tiểu thư còn phát ngôn bừa bãi làm ra tân nhân sự an bài, không cho hắn lại quảng nhà ăn. Mọi người kinh hồ. Như vậy tiêu ngạo. Nghĩ lại kết quả, bất chính là như thế này sao? Lần này tuy nói mỗi người làm gì sự, đều có hệ thống an bài, nhưng cương vị điều động lại rất thiếu, một cái quảng nhà ăn bị làm ra đi tuần sơn. Này càng là hiếm thấy. Nghĩ lại, lần này điều động thật sự hảo dồn dập A, phía trước cũng chưa tiếng gió. Một cái nói, này nói như thế nào đâu, mọi người đều là người một nhà, cấp điểm mẹ cũng không có gì A hơn nữa khi đó đại gia có cái gì không đều cống hiến ra tới. Chính là, mập mạp nữ nhân không phải không có đắc ý mà nói, hơn nữa ai biết những cái đó gạo cái gì Lai Lịch A, nói là nàng chính mình. Nhưng ai biết có phải hay không công chung. Nàng nói là tư nhân tài sản chính là tư nhân. Không chỗ tốt liền không làm sự, đây mới là thật sự đi, cho nên nói, này mệnh hảo a, leo lên chúng ta đội trưởng. Một cái khác vẫn luôn không chen vào nói nữ nhân cau mày mở miệng, cái gì không chỗ tốt không làm sự, cái gì mệnh hảo. Ngươi nàng chỉ vào một người, ngươi lệ đệ, đệ tử trên xe ngã xuống, thắt lưng chặt đứt. Ai cấp tiếp tốt? trụ chúng ta sau giờ ngọ lao vương đứng gác khi bị rắn độc cắn thương. Một chân đều lạn nhìn thấy sướng cốt. Lại là ai một kêu liền tới, cấp bảo vệ chân. Làm những việc này liền rất có chỗ lợi sao. Mặt khác ví dụ ta cũng không cử. Đại gia trong lòng minh bạch. Còn có nói cái gì mệnh hảo? Biên tiểu thư đó là có thật bản lĩnh. Các ngươi ai có cái đại đại không gian, có cái ngũ giai một hệ, có cái nhìn thấy nhiều nghiêm trọng thương đều có thể chữa khỏi năng lực, có viên thiện tâm bình thường tâm. thân phận lại cao cũng không thịnh khí lăng nhân không cao ngạo không nóng nảy các ngươi bảo đảm cũng có thể tìm được hảo nam nhân ghen ghét nhân ra liền tính cũng không nhìn xem hiện tại dựa vào ai sinh hoạt liền ở sau lưng nghị luận người kêu béo nữ nhân tức khắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng có người ngẫm lại phụ hòa nói a cần nói được có đạo lý kỳ thật ngày đó ta cũng ở nhà ăn bọn họ hai cái kỳ thật không tính xảo lên quách dương rõ ràng muốn người không ràng buộc lên mặt mễ còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng cũng làm người không cao hứng, huống hồ biên tiểu thư phía trước đã đã cho hai lần gạo, còn không ngừng gạo, tàng đến hảo hảo đồ ăn A, đệm chăn A, thủy A. Chính là chính là, tính lên nhân gia đã làm nhiều như vậy, giống cái kia quách dương, tránh ở trong phòng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, đại gia còn toàn bộ đi tạ hắn, cũng không gặp hắn nhiều khiêm tốn, chỉ sợ người này nhân phẩm có vấn đề A. Nói nói, đại gia cũng liền tan, Biên trường Hy nghe còn có không ít người tán dương chính mình, khỏe miệng hơi hơi nhết lên, tâm tình. Thật đúng là rất không tồi. Chỉ là cố tự mặt như sương lạnh, môi mỏng nhấp đến đam đam, hàm dưới đường cong lạnh lùng nạnh nạnh, ngươi cùng cái kia cái gì họ quách khắc khẩu quá. Biên trường Hy quay mặt đi, không tính khắc khẩu, chính là có chút ý kiến không hợp, nhiều lời vài câu. Vì cái gì không nói cho ta, không có gì ghê gớm, nói cho ngươi làm gì. Nàng gấp phía dưới phát, nói nữa sau lại thực mau mà khâu phong chẳng khác nào ở dùng hành động duy trì ta, cùng không cùng ngươi nói có cái gì khác nhau. Cố tự một nghẹn, đốn giác phá công, đừng nói lạnh lùng biểu tình bành không được, liền lời nói đều nói không nên lời. Bạn gái cùng người tranh chấp chịu người phê bình, hắn là cuối cùng một cái biết đến, loại cảm giác này tương đương không dễ chịu, nàng còn dọn ra khâu phong, nói rất đúng giống khâu phong mới là nàng đồng thanh cùng khí minh hữu giống nhau. càng lạ như cổ họng bị ngạnh ở giống nhau. Bọn họ khi nào như vậy muốn hảo. Ở trong lòng đem khâu phong gương mặt kia nặng nề mà đánh cái xoa, hắn đuổi theo biên trường Hy, thật giận ta. Ta không phải cố ý. Ngươi so cố ý còn đáng giận. Biên trường Hy ôm ngực quay đầu lướt hắn, nói ta sinh khí, biết ta tức giận cái gì sao. Cố tự tiểu tâm mà nhìn nắng mắt, bởi vì ta gần nhất xem nhẹ ngươi. Nàng hư lạnh, muốn thật bởi vì cái này liền sinh khí. nàng vẫn là đi tìm cái tiểu bạch kiểm tính nàng biết hắn có chuyện muốn vội nhất thời sơ sẩy bên này là có hơn nữa nàng cũng không phải thời khắc không rời đi người kiểu kiểu nữ cố tự bừng tỉnh đại ngộ quả nhiên vẫn là bởi vì minh nhị những cái đó sự biên trường hy kéo ra một mạt âm trầm trầm tươi cười cố tự ngươi thật đáng yêu hung hăng nghiền hắn một chân quay người liền đi chính mình chậm rãi muốn đi đi Lưu lại cố tự một người hút cảm lạnh khí không thể hiểu được mà đứng ở tại chỗ. Ngu ngốc, đồ ngốc, ngốc tử, liền ta tức giận cái gì cũng không biết. Biên trường Hy hung hăng chú ý hạ gối đầu, ngay sau đó càng thêm bực mình lên, liền tính biết thì thế nào, còn có thể chiếu nàng tâm ý đi làm. Bạch bạch nhiều chút mâu thuẫn thôi. Nàng thở dài, dựng bế lên xóa tung mềm mại gối đầu, sườn mặt dán lên đi, đứng rồi, nàng đột nhiên nghĩ đến. Trở về trên đường hắn cùng chính mình để qua sau này tính toán, trong căn cứ hảo hảo một cây cây đa đều có thể cuồng tính quá độ, này trong núi nơi nơi là cây cối liền càng nguy hiểm, hắn có tâm mang theo đại gia trước tiên rời đi hồi căn cứ. Trở về nói, đi theo phó thanh tùng làm, cái này doanh địa nên như thế nào tính, có thể hôn đến cái gì tên tuổi. Nếu như bị biên tiến những cái đó quân đội bộ đội đi, nàng chẳng phải là muốn xa tử. Nghĩ đến đây nàng chạy nhanh ném gối đầu chạy ra đi. Cố tự đang cùng Khâu Phong nói chuyện này. Vốn là tính toán trước thượng quy mô ở tiến nội thành, ai đều không thể dễ dàng áp suy sụp chúng ta. Nhưng hiện tại trong núi chưa chắc an toàn, hơn nữa đã biết thủ trưởng tình cảnh không dễ, chúng ta cũng không thể lại du đáng tại đây bên ngoài. Đại thụ mặt sau, Khâu Phong tương so cẳng vì ôn nhuận thanh âm vang lên, lộ ra suy nghĩ sâu xa, hiện tại liền đi sao. Ngươi chuẩn bị như thế nào dàn xếp những người này, 4.500 người, nói nhiều không nhiều nói thiếu không ít, muốn ăn bài đặt chân mà, thân phận, hành sự quy tắc. Về sau là nghe ngươi vẫn là dẫn bọn hắn đi gặp phó lao, là tự thành cái tiểu đoàn đội vẫn là gia nhập phó hệ, hiện tại không thể so ở tô thành thời điểm, không thể tùy tâm sở dụng. Hắn dừng một chút, thanh âm thấp vài phần, cũng muốn suy xét đại gia ý tưởng, khổ lâu như vậy, tốt xấu mới có thể quá mấy ngày bình tĩnh nhật tử. nếu là vào nội thành vẫn là ăn bữa hôm lo bữa mai những người đó có thể đem hơn 20 vạn đội ngũ ngạnh sinh sinh cấp hủy đi đến chia năm xẻ bảy tuy rằng có người không ở nguyên nhân biên trưởng hy nghe bên kia trầm mặc xuống dưới lặng lẽ thở ra một hơi toét miệng khâu phong quả nhiên là cái làm tốt lắm nàng còn nghĩ muốn như thế nào đánh mất cố tự ý niệm đâu lúc này tiến nội thành trên không ra trên dưới không ra dưới ấn cố tự ý tưởng đại khái là trở về hắn bản trước nhưng từ toàn bộ đội ngũ tới nói, cùng bác thượng chạy nạn những người đó lại có cái gì bất đồng. Lần trước nhưng thật ra đại đội ngũ đi vào, đảo mắt bị gặm đến không còn một mảnh, thủ đô trong căn cứ cất giấu gây sóng gió ác quỷ cùng ăn thịt người không nhả xương manh thú, đại gia mặt sám mày cho mà trốn thoát, bao nhiêu người mất đi tính mạng. Nàng nghe đại gia ngầm nói chuyện hiếm nói được nhiều nhất chính là làm tiếp theo phiên sự nghiệp, vẻ vang tiến nội thành. Đem những cái đó khi dễ quá bọn họ người bái ra tới hung hăng mà tấu. Đúng là bởi vì cộng đồng như vậy một phần cựu hận, đại gia tải cán kính mười phần đoàn kết vạn phần. Như tang gia khuyển giống nhau tránh ở khe suối cũng tăng nguyện, chính là chờ người nhiều thế đại ngày đó, hùng hổ mà giết hắn cái hồi mã thương. Nàng lâm vào chính mình suy nghĩ, chờ chờ ra liền nghe được cố tự đang nói, trong doanh địa không an phận người không ít. ân tuy rằng chúng ta đã sảng chọn một lần lại một lần. nhưng tổng miễn trừ không được cá lọt lưới vô duyên vô cơ không có đại sai cũng xử lý không tốt sẽ rối loạn nhân tâm. bất quá chỉ cần bọn họ không tiến cử tới địch nhân tạm thời trước lưu lại đi. tuy rằng ngẫu nhiên một chút tiểu cọ sắt còn có lợi cho đại gia đoàn kết nhưng nên phạt vẫn là muốn phạt những cái đó lắm mồm, bụng dạ khó lường cũng nên xách ra tới sửa trị một chút. biên trưởng hy lén lút lui về buổi chiều cố tự cùng khâu phong tự thân xuất mã. Mang lên thực lực mạnh mẽ nhất 20 người tới, trong đó bao gồm Trần Quan Thanh cùng Biên Trường Hy, khác hơn nữa mười mấy cái một hệ, xuất phát đến chung quanh núi rừng tinh tế tra tìm dấu vết để lại, đến thiên sát hắc mới trở về. Đại gia thoáng khai cái hội nghị, kết luận là chung quanh không có quá nhiều uy hiếp tính thực vật biến dị, thực vật biến dị vẫn phải có, nhưng Biên Trường Hy cùng một hệ nhóm có thể khẳng định là tương đối dịu ngoan kia loại, hoặc lớn lên kỳ quái, hoặc có đặc thù sinh vật tính chất. Chỉ cần không phải tiểu bạch thỏ giống nhau người, khả năng không lớn bị giết đến chết. Cố tự liền không nhắc lại tiến nội thành sự, mà là sửa chữa một chút canh gác đứng gác kế hoạch. Ngày mai bắt đầu một hệ nhóm muốn đi ra ngoài tuần sơn, thông qua bọn họ một hệ cảm giác năng lực, giám sát này đó địa phương có không tầm thường thực vật biến dị trải qua dấu vết. Buổi tối như cũng là tiến nông trường từng người luyện tập dị năng, cố tự tuy rằng tưởng cùng biên trường hy nói chuyện, nhưng nàng vẫn luôn ôm chút độc thảo độc nước làm chính mình thực nghiệm hắn thảo cái mất mặt cũng liền thành thành thật thật huấn luyện tinh thần lực trước mắt liền ba bốn mươi tiếng đồng hồ qua đi sáng sớm hôm sau trời chưa sáng thấu hắn như cũ đi nội thành lần này biên trưởng hy không đi nàng cũng luân thượng tuần sơn công tác cách một ngày tuần một lần một lần một buổi trưa còn lại thời gian không nhiều lắm sự lại có ở nông trường thêm vào thời gian nàng liền có chút lười biếng thái dương đều dâng lên lưỡng cao mới bắt đầu ăn cơm sáng. Từ ở nhà ăn ra kia sự kiện lúc sau, nàng liền không đi nhà ăn ăn cơm, cơm tập thể cũng xác thật không thể ăn, phía trước chẳng qua là không nghĩ làm cho chính mình quá đặc biệt. Ngồi ở trong viện bày bàn nhỏ, mới chuẩn bị phao mì ăn liền, triệu gì vừa lúc đi ngang qua đến xem, lập tức mở to hai mắt, nói thật nhiều cơm sáng muốn ăn ngon, mì ăn liền không dinh dưỡng, đặc biệt cay rất thương dạ dày từ từ nói. Lại sung phong nhận việc đi nhà ăn cho nàng khai tiểu táo. Triệu gì trù nghệ hảo, ngày hôm qua bắt đầu chính thức ở nhà ăn trưởng uống. Biên trưởng Hy đơn giản lấy ra bếp gas từ từ, làm nàng tại đây hiện làm, không bao lâu một chén nóng hầm hập thịt để si mm phấn bị đoan đến trước mặt, mới ăn cơm sáng. Biên trưởng Hy ngẩng đầu vừa thấy, là khâu phong, hắn vẫn thường là áo trắng quần đen, nói không nên lời thành Tuấn tu khí, ngũ quan sinh đến cực hảo. Không giống võ đại lang như vậy tục tẳng, không giống cô tự cương Nghị tuấn mỹ co lăng có giác, cũng không giống cô yêu cái loại này mỹ lệ đến gần như yêu dị, ở ban đêm xem ra đều phải mơ hồ rơi tính, Thực ôn nhuận lịch sự tao nhã khuôn mặt lại không có vẻ âm nu, hơn nữa biên trường hy hiện tại xem hắn thuấn mắt, liền cảm thấy hắn đón nhàn nhạt, nhạt. Ánh mặt trời đi lên tới bộ dáng thật sự đẹp. Đúng vậy, vừa mới ăn, ngươi muốn hay không tới một chén, triệu gì làm rất nhiều. Làm rất nhiều, dùng giữ tươi chén trăng lên, bỏ vào nông trường kho hàng, về sau muốn ăn liền ăn. Phía trước đặt ở kho hàng nhiệt thực đều tiêu hao đến không sai biệt lắm, nàng nghĩ làm triệu gì lại cấp nhiều làm một ít, nhiều làm gieo giống loại, lại bảo tồn lên. Khâu phong ở trên ghế ngồi xuống, nhìn triệu gì liếc mắt một cái, triệu gì liền biết bọn họ có chuyện muốn nói, tìm cái lấy cớ đi rồi. Biên trưởng Hy mới vừa nhắc tới chiếc đuốc cũng buông xuống, có việc sao? Khâu Phong cũng không sách, ngươi biết, á tử muốn đem doanh địa dọn tiến nội thành sự sao. Biết, bất quá sao lại không phải không đề ra sao. Chúng ta hiện tại đi vào khẳng định là không có gì hảo đường ra, cố tự chỉ là nhất thời kích động, hắn phục hồi tinh thần lại nhất định sẽ hảo hảo như hoa. Đúng vậy, không nhắc lại chủ yếu là bởi vì tạm thời còn không có hoàn toàn trải vớt rõ ràng tình hình. Khâu Phong nghe nàng lời nói đều là giữ gìn cố tự ý tứ. Trong mắt lướt qua nhàn nhạt ý cười, lại không cấm có chút cảm khái, cái kia hắn mọi cách hoài nghi quá, thậm chí bài xích mặt lạnh quá người, hiện tại đã là hoàn hoàn toàn toàn người một nhà. Đối cố tự tôi nói, đại khái là so với bọn hắn này đó cùng vào sinh ra tử quá huynh đệ càng thân cận càng thổ lộ tình càng người. Hắn lược một ngưng thần, nói thẳng minh ý đồ đến, lui một bước nói, mặc dù có thể chống được chúng ta lớn mạnh quy mô, vào căn cứ cũng có thể có không tồi đường ra. Nhưng chúng ta cái này tổ chức họ gì, nghe ai, lo liệu cái gì tôn chỉ, ở vào cái gì lập trường, đây mới là quan trọng nhất. Biên trường Hy mở to hai mắt, ý của ngươi là Khâu phong mí môi, trong mắt khôn khéo phù quang hạ là biển sâu ưu ám, lão mặc tinh tế ta không tin phó thanh tùng. Nhìn biên trường Hy bộ dáng giật mình, hắn cũng không cảm thấy chính mình lời này cỡ nào nghịch phản kinh người, tiếp tục nói, chúng ta cái này đội ngũ, từ trước kia đến bây giờ. Vô luận nhân số là nhiều là thiếu, duy nhất lãnh tụ đều là A tự, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng A tự lại chỉ nhận Phó Thanh Tùng nói vì chuẩn tác, về sau vào căn cứ, bất luận chúng ta có nguyện ý hay không, tổng muốn cùng Phó Thanh Tùng những người đó có liên quan, thậm chí gián tiếp chính là Phó Thanh Tùng đao. Kiếm trí nhất, như vậy chúng ta mọi người về sau vận mệnh đều rất có khả năng nắm giữ ở Phó Thanh Tùng trong tay. Cho nên ta tới. Nhất thời muốn hỏi một chút ngươi ngày hôm qua thấy phó thanh tùng kỹ càng tỉ mỉ trải qua, lại chính là hắn ngạc nhiên mà ngăn. Thấy chính mình hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng đại khái dọa đến đối phương, biên trường hy ngượng ngùng mà thu liễm lên, trong lòng lại rất là kích động, cái gì kêu đồng đạo người trong, cái này kêu đồng đạo người trong a, Nàng tức khắc có loại tìm được minh hữu cảm giác, bất quá vẫn là kỳ quái, ngươi cùng cố tự không phải một đường sao. Như thế nào hắn đối cái kia phó lão như vậy tâm phúc tôn trọng, ngươi lại. vừa mở miệng chính là ta không tin hắn. Này nơi nào là cái tiểu binh đối đại nguyên xoáy cấp lời nói. Khâu phong không để bụng mà cười cười, này như thế nào có thể giống nhau. A tự từ nhỏ từ phó thanh tùng mang đại, huấn luyện, với hắn mà nói, phó thanh tùng cũng phụ cũng sư. Hào đi, là ra ra nhân vật, nhưng đối ta cùng với bóng dáng võ đại lang khâu vân tới nói. phó thanh tùng bất quá là cái tên ở cung a tự tạo thành cố định đội ngũ trước cũng không từng giáp mặt gặp qua sau lại cũng là ít ỏi gặp qua hai ba mắt chương 362 tính kế cố tự nhược điểm nguyên lai like là như thế này biên trưởng hy hỏi vậy ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy phó thanh tùng không đáng tin hắn nói như thế nào giống như đều là cái nguyên soái đâu hẳn là thực khó lường các ngươi quân nhân không nên thực kính phục loại người này sao Câu phong nhìn nàng một cái, khoe miệng khơi mào một đạo nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, đi bộ đội chi sơ là thực kính phục, một đám tân binh viên, nhắc tới tên của hắn không có một cái không kích động, đều bị lấy hắn vì vinh vì mục tiêu. Nhưng dù sao cũng là hòa bình thịnh thế, phó thanh tùng vang dội tên tuổi là thời trẻ đánh hạ tới, ở chúng ta khi đó hắn sớm từ trước tuyến lui ra tới, cái gọi là nổi danh anh danh, bất quá là sách giáo khoa thượng chữ trí đúc. hành lang trên mặt tường hình ảnh, duyệt binh nghi thức thượng diễn thuyết thôi. Biên trưởng Hy vẫn luôn cảm thấy Khâu Phong là có điểm âm chầm người, tâm tư quá sâu vì thế có điểm không lớn quang minh lỗi lạc, huống chi hắn nhiều lần xem nàng thật giống như nhìn một cái tiềm tàng địch nhân. Nhưng hiện tại, không biết vì cái gì, nàng nhìn Khâu Phong nói những lời này bộ dáng, lại cảm giác thư sinh danh sĩ hương vị đặc biệt đủng, giống như thời cổ những cái đó bạch thi khanh tương lưu sĩ khách hành. Tuy không vào cục lại so với ai đều thấy được rõ ràng, một đôi mắt xảo quyệt độc ác, gió nổi mây phun đều ở hai mắt gian. Lại nhiều một phần tùy tính, hắn liền nhất tiêu xái thanh tỉnh người, mà hắn hiện tại lắng động lại xuống dưới, tinh tế kinh doanh kéo tơ lột kén, thật sự tựa như một cái. Đại đại đại quản gia A, này rốt cuộc là thủy hệ mới giai, vẫn là gặp nhiều ít chắc trở, cho người ta cảm giác như thế nào biến hóa lớn như vậy. Biên trưởng Hy nhẫn hạ tâm đầu kích động cùng nghi vấn, nghe hắn tiếp tục đem người nào đó kéo xuống thần đàn. Nhưng là không có mô mô phe phải nói đến, bị điều nhập bộ đội lúc sau cũng sẽ không có người nói cho ngươi Phó Thanh Tùng là người người lãnh đạo trực tiếp. Chúng ta có chính mình trưởng quan, có chính mình học tập cùng sùng bái mục tiêu, chờ đến năng lực dần dần tăng cường, tầm mắt cao rộng, nhiệm vụ làm nhiều người giết được nhiều. Thuộc hạ cũng mang lên tiểu binh, lại xem mặt trên liền cảm thấy cũng bất quá như thế. hơn nữa hắn lắc đầu năm người bên trong chỉ có ta cùng a tự đã từng là một cái tập huấn doanh ra tới chúng ta khi đó bắt đầu liền có giao tình chỉ là ra tới sau đi chính là hai điều bất đồng chiêu số chúng ta khi có liên hệ ta sẽ thu thập hắn tin tức phát hiện hắn ra nhiệm vụ đều là phía trên trực tiếp hạ phái hơn nữa tỷ lệ tử vong là tối cao cùng hắn cùng nhau ra nhiệm vụ người mười cái bên trong có cái có đi mà không có về tồn tại trở về tự nhiên tiền đồ vô lượng Cũng phần lớn lựa chọn không hề cùng a tự cộng sự. Hắn bên người vinh viễn là tân nhân. Mặt ngoài hắn xuất thân cực hảo. Thân phận tôn quý, một thân bản lĩnh cũng kêu trong kinh con cháu tin phục Thành lập công tích từng cọp tích lũy lên huy hoàng sán lạn vô cùng. Trên thực tế hắn quân hàm cũng vẫn luôn hướng lên trên đi. Nhưng cùng một bút kia thế ra con cháu bất đồng chính là hắn chưa bao giờ có một mình dẫn dắt một cái bộ đội ở mõm mà đóng quân quá. Làm nhiệm vụ cũng là không ngừng đổi chấm đất phương Mỗi lần đều phải đối mặt tân quân đội, triển khai tân hợp tác, tuy rằng có thượng cấp văn kiện, phía dưới chú binh không thể không phối hợp. Nhưng tao ngộ làm khó dễ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Thuộc hạ không có cố định người, đổi chấm đất phương làm nhiệm vụ, đừng nói thành lập khởi nhân mạch. Không đáp tội người liền không tội. Như vậy không có chỗ ở cố định đầu đao liếm huyết, biên trường hy gắt gao như mày, như thế nào nghe tới đảo như là lính đánh thuê A. Xuất thân cao quý căn chính miêu hồng. ít nhất mặt ngoài là như thế này trực tiếp đi theo một cái nguyên soái cấp bậc đại tướng này quá nhật tử cũng quá thảm khâu phong tán đồng cho nên ta mới hoài nghi phó thanh tùng mục đích nói là đem a tự coi như người nối nghiệp nhưng a tử càng giống hắn thuộc hạ một phen lưới lê không hảo làm không có phương tiện làm người khác làm không được sự đều về hắn đem một cái yêu quý tiểu bối yêu quý nhân tài quan trên sẽ làm như vậy a tự lần đầu ra nhiệm vụ thời điểm đều xa xa bất mãn hai tuổi Trên mặt hắn một mảnh lạnh băng, nói là rèn luyện. Nhưng này rèn luyện cũng muốn có cái đế hạ, đổi một người sớm đã chết trăm ngàn lần. Đem người hướng tử lộ thượng ném, này thật sự chỉ là rèn luyện sao? Không cho nhân mã, không cho thành lập thực chất uy tín cơ hội, luôn là đánh một thương đổi một pháo, này thật là bồi dưỡng người nối nghiệp mà không phải sát thủ sao. Lúc trước hắn cứu cố tự, kỳ thật chính là tưởng cho chính mình chế tạo một phen lưới dao sắc bén đi. Cố tự rốt cuộc là cố ra người, Phó Thanh Tùng sẽ nguyện ý đem chính mình y lý để bắt chuyển tới cố ra huyết mạch trên tay. Cố tự liền không oán hận sao. Hán, khâu phong có chút vô lực, tâm tư của hắn ta cũng không phải thực hiểu, đại khái một vì báo ân, nhị vì cho thấy chính mình giá trị. Phó Thanh Tùng nơi đó mệnh lệnh cũng không sẽ cãi lời, đến mấy năm trước chúng ta năm người tạo thành cố định đội ngũ, sự tình làm được thuận tay, liền càng không thấy hắn có cái gì câu oán hận. Hơn nữa hắn cùng Phó Thanh Tùng như thế nào ở chung chúng ta cũng không biết, chúng ta thế hắn không đáng giá hắn lại là vui vẻ chịu đựng Phó Thanh Tùng rốt cuộc cho hắn rốt cái gì canh? Biên trưởng Hy cũng có chút bực mình, ngươi hỏi ta ngày hôm qua sự, là muốn tìm ra Phó Thanh Tùng giáp tâm. Ta còn muốn tìm ra Phó Thanh Tùng là giã tâm lợi dụng chứng cứ, trừ chứ phi ác tự chính mình nhìn đấu bằng không ai đều nói bất động hắn, chúng ta nhiều người như vậy cũng sẽ đi theo tao hương. Mỗi người đều là phá được ngoại lai địch nhân, hoặc là bên trong tranh cãi nội loạn cũng nói được qua đi, đến bọn họ nơi này cư nhiên muốn trước quá dẫn đầu người này quan. Biên trường Hy có điểm đoán trách cố tự, nhưng ngẫm lại hắn trải qua nàng không tham dự quá, trong lòng nghĩ cái gì cũng không minh bạch thể hội quá, thật sự không có lập trường đi chỉ trích. Hắn từ nhỏ ở cố gia lại giống như ăn nhờ ở đầu, mẫu thân bị giết chết hắn chính tay đâm kẻ thù, lại muốn công đạo ra bản thân tánh mạng. phó thanh tùng cứu hắn dạy dỗ hắn đối hắn là ân tình cũng là thân tình ngày hôm qua xem ra phó thanh tùng ít nhất mặt ngoài công phu cực hảo nhiều năm như vậy cũng không biết như thế nào đem hắn tẩy não có lẽ người ngoài xem ra phó thanh tùng là khắc khe hắn nhưng ở hắn lý giải tới lại là ngoan hạ tâm tài bồi hắn rèn luyện hắn cho hắn đánh hạ cùng cố cơ sở tựa như nàng cảm thấy ngày hôm qua phó thanh tùng đối hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy hoàn toàn là ném cái cục diện rối rắm cho hắn Đem hắn lấy thương xử, cố tự không phải ngược lại thực cảm kích bộ dáng sao. Này phá lao nhân! Chẳng sợ hắn thật là vì cố tự hảo, cũng là tự cho là đúng hảo, căn bản không đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà vì hắn tính toán quá. Nàng trong lòng cách hướng đến không được, bật thốt lên liền nói, Phó Thanh Tùng đã chết liền không có việc gì đi. Khâu phong cả kinh, không thể làm bậy. Biên trường hy ngẩn người, hiểu được, ta không phải nói muốn đi giết hắn. Mà là chính hắn bản thân liền sống không được đã bao lâu. Như vậy nghiêm trọng. ân Nói đến cái này nàng cũng ngưng trọng lên. truyền thuyết độc cũng không phải. Nói ăn hư thứ gì cũng không đúng. Có một cổ ngoại lai âm ú vật chất đem thân thể hắn bỏ thêm vào lên. Hắn thân thể thực chất thượng nhưng thật ra hảo hảo. Nhưng tựa như sinh cơ bị đổ giống nhau. Còn có loại sự tình này. ngươi không có biện pháp. Ta ngày hôm qua đi phía trước chịu một tiểu quản phó thanh tung huyết. muốn hôm nay nghiên cứu một chút kia quản đỏ tươi huyết ở kho hàng phóng hoàn toàn không thấy lắng động lại ngưng kết nàng lấy ra tới lắc lắc nơi này liền có cái loại này vật chất nhưng làm huyết thường quy chờ kiểm tra lại không có nơi nào không bình thường khâu phong nhìn nhìn suy nghĩ sâu xa bỗng nhiên nói huyết thượng kiểm tra không ra liền từ địa phương khác xuống tay chờ cố tự sau khi trở về người hướng hắn muốn phó thanh tùng mỗi ngày tiếp xúc người danh sách đi Tốt nhất đem từ hắn thân thể biến kém phía trước bắt đầu sở tiếp xúc người, đi qua địa phương, an qua dùng quá đồ vật đều bắt được tay. Ai? Khâu Phong cười đến giống chỉ giảo hoạt hồ ly, cố tự không phải nói Phó Thanh Tùng là bị quản chế với người hữu tâm vô lực, mới có thể đối chúng ta chẳng quan tâm, tùy ý giang thành tập đoàn bị người khi dễ, nếu hắn là nói dối đâu. Hắn rốt cuộc có phải hay không bị đoạt quyền, có phải hay không bị hạn chế? Từ hắn mỗi ngày làm cái gì là có thể nhìn ra dấu vết để lại. Bọn họ nhất định sẽ giấu dếm. Chúng ta cũng không phải một hai phải bắt được chứng cứ. Chỉ cần bọn họ ý đồ che lấp, làm a tự có điều hoài nghi là được. Đúng rồi, ngươi nói Phó Thanh Tùng còn có thể sống bao lâu? Nếu là ta không có làm, hai ba tháng đi. Muốn ở hắn chết phía trước làm a tự ly tâm mới hảo, người đã chết liền cái gì đều nói không rõ. Ta cảm thấy còn có một việc có thể làm thiết nhập khẩu. Biên trưởng Hy bông nhiên nói, Phó Thanh Tùng lúc trước kêu cô tự một năm trong vòng đường trở về, ngươi biết là vì cái gì sao? Khâu Phong sắc mặt khẽ biến, ta lập tức là người đi tra. Hai cái từ trước có chút không đúng người ghé vào cùng nhau vui sướng mưu hoa như thế nào tính kế cố tự. Từ đối phó Phó Thanh Tùng nói đến mượn Phó Thanh Tùng năng lượng đem doanh địa mở rộng lên, hiển nhiên Khâu Phong đối lợi dụng người khác. Đặc biệt là từ trên người địch nhân bòn rút chỗ tốt thực ham thích cũng thật cao hứng, cuối cùng mỉm cười vừa lòng mà đứng dậy, nhìn biên trường hy bỗng nhiên nói, ngươi biết cố tử có cái gì nhược điểm sao? Cái gì? Trước kia là hai cái, Phó Thanh Tùng cùng A bồi, nhưng hiện tại nhiều một cái. Biên trường hy mặt hơi hơi đỏ lên, chấn định mà nói, cho nên đâu? Phó Thanh Tùng có thể cho hắn bó tay bó chân chỉ số thông minh giảm xuống, đồng dạng ngươi cũng có thể. Nói xong câu đó hắn liền đi rồi, biên trường hy kẹp lên đã lạnh rất mì, sau một lúc lâu không hướng trong miệng tắc, suy nghĩ nửa ngày cũng không có suy nghĩ cẩn thận hắn kia lời nói có ý tứ gì, tổng không phải muốn nàng cùng phó thanh tùng tranh giành tình cảm đi. Phần 115 Ác hàn một phen, vui lâu ăn cơm, nàng không nghĩ tới, không lâu lúc sau thật sự sẽ có như vậy một ngày, chờ nàng phục hồi tinh thần lại biết chính mình bị hố, hận đến đem cái này âm hiểm đại quảng ra. phía sau màn kế hoạch người trảo ra tới hung hăng tấu một đốn. Không đề cập tới cô tự buổi tối trở về hỏi hắn muốn nào đó tư liệu, ngày hôm sau buổi chiều biên trường Hy mặc vào rắn chắc giữ mình ra thú phùng ở yếu hại bộ vị quần áo, đạp nhẹ nhàng hậu đế dày, bước lên tuần đường núi. Tuần Sơn cùng tầm thường đi dạo đạp thanh bất đồng, muốn các địa phương đều đi đến đều kiểm tra. Ở canh gác tuyến bên trong, biên trường Hy đơn độc phân tới rồi một cái sấp xỉ hình quạt vùng núi. Nếu đi lại khi cảm giác năng lực duy trì ở bán kính vì 200m phạm vi, muốn mỗi một chỗ địa phương đều si kiểm đến, nàng tính tính cũng muốn vẫn luôn không ngừng đi lên 3-4 giờ. Gặp gỡ yêu cầu cố ý đi vào quan sát, liền phải càng nhiều thời giờ. Ở thô chế trên bản đồ quy hoạch hảo lộ tuyến, nàng liền lên đường, không giống người khác như vậy nơm nớp lo sợ hết sức chăm chú, nàng chỉ cần đem một nửa lực chú ý thả ra là được. Một nửa kia lực chú ý lấy tới chơi nàng độc thủy thủ độc hại sinh linh, hoặc là thao tác bên người các loại thực vật, rào, chiền câu, vòng, thứ, phắt, chảm, chán, luyện được vui vẻ vô cùng. Nhanh lên chạy, nhanh lên chạy, trong chốc lát ta đi bắt các người, cuối cùng bắt được có ăn ngon nga. Biên trưởng Hy Thực Mau đem tuần sơn nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa, mà thời gian chỉ dùng đi một chút, liền chơi tính cùng nhau. Đem chính mình nông trường biến dị thú nhóm thả ra, nhìn bọn họ hoặc đại hoặc tiểu nhân hình thể biến mất ở cỏ cây gian, chính mình mang theo sữa bò chậm dai đi rồi mười mấy phút, dừng bước hơi hơi nhắm mắt. Cảm giác năng lực tức khắc thành lần mà phóng xuất ra đi, bao trùm bán kính cây số trở lên hình tròn khu vực, cái này trong phạm vi chuyện quan trọng vô toàn diện đều phát hiện, đó là không có khả năng, nhưng tìm tòi mấy chỉ quen thuộc biến dị thú lại không khó. Tìm được một con. đúng nhiên năm trăm mễ ngoại một chỗ tốt tươi tươi tốt thảo lùn đi xuống cùng thời khắc đó nàng bước nhanh chạy vội nhảy lên mấy cái chớp mắt liền xuất hiện ở kia phiến đồng cỏ trước một con phỉ phì trường hôi nâu lấm tấm đại bạch miêu lười biếng mà ghé vào bụi cỏ gian vốn dĩ hẳn là lướt qua nó đỉnh đầu thảo đều ngã xuống mấy tùng thô nhận thảo cuốn lấy nó tứ chi này vốn là biên trường hy phát hiện nó lúc sau vì phòng ngừa nó chạy mà cuốn lên đi nhưng nó một chút dây rủ cũng không có bay đầu lại đây dịu ngoan điểm mỹ mà miêu một tiếng. Chúng ta ở chơi trò chơi có biết hay không, chạy xa một chút đều sẽ không sao, mèo lười. Biên trường hy tao tao nó cảm đem cái này thích phơi nắng ngủ đồ lười thu hồi nông trường, lại cảm giác một lát, cây số ở ngoài, chính một trước một sau lấp kín một con hoa đuôi gà rừng, đem nhân ra khi dễ đến khanh khách thẳng kêu hoảng không chọn lộ hai chỉ trồn phát hiện đỉnh đầu nhanh cây đột nhiên lớn lên lao trường, còn hướng chúng nó trộm tới. trồn bén nhọn mà kêu to lên, xoay người liền chạy, một cái bị quét tới nhánh cây đánh vừa vặn, đầu dưới chân trên mà điếu lên, liều mạng thịt, một cái khác lại đào tẩu. Sau một lát biên trường hy đi vào này dưới tàng cây, thu hồi bị treo tiểu sâu giống nhau vặn vẻo trồn chi nhất. Lại nhặt lên kia chỉ đánh vào trên cây đem chính mình đâm hôn mê gà rừng, lát đầu, chạy một con, kỹ thuật còn không tới nhà. Tuy rằng nói như vậy, Nhưng nàng trong lòng kỳ thật là thực vừa lòng kết quả này, hai lần viễn trình thao tác thực vật xuống dưới nàng cũng có chút mệt mỏi. Mang theo sữa bỏ chậm gì gì mà đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới lại lần nữa vận khởi dị năng. Lần này tìm rất nhiều lần, mỗi một lần cảm giác không đến, nàng liền đi cái ngàn đem mễ lại lần nữa tìm, cứ như vậy vài lần lúc sau mới phát hiện báo gấm hơi thở. Một đường đuổi theo, im mắng mà bước tới rồi trước mặt, Vừa lúc phát hiện kia chỉ bưu hãn mẫu con báo một móng vuốt xé lạn một cái đại xà, miệng ngầm lên, tư thái ưu nhã thông dong mà đi rồi, biên trường Hy rất tò mò nó làm gì đi, cũng tưởng luyện luyện chính mình theo dõi kỹ xảo, nín thở theo một đại đoạn, sau đó phát hiện nó vào một cái tiểu sơn động, đem xà kéo vào đi, mà trong sơn động chất đầy nó săn tới đồ ăn, con hoáng, con mai, hồ ly, lợn rừng, liền ra lông lượng hoặc lão hổ đều có một con. Đây là muốn chữ tổn lương thực qua mùa đông sao? Biên trưởng Hy điều khiển một cái treo ở sơn động khẩu lão đằng ném hướng bao gấm. Bao gấm mạnh mẽ nhảy, tứ chi vững vàng rơi xuống đất, hướng lao đằng dít đảo. Lao đằng lại lần nữa rút đi. Đồng thời chung quanh cỏ dại dây đằng cũng sinh trưởng tốt lên nhào hướng bao gấm. Sau một lát, biên trưởng Hy đi đến kia đầu bị bọc đến gắt gao gắt gao đẹ nặng còn không ngừng rẽ rủa mẫu con báo trước, mẫu con báo kiến thức nàng, ngẩn người. Đống nhiên mắt trận trắng, thân thể thả lỏng lại. Trận trắng mắt là có ý tứ gì? Biên trường Hy chọc chọc nó, không giấu vết mà cởi bỏ nó trên người trói buộc, những cái đó thảo cùng dây đằng thực mau khôi phục nguyên lai bộ dáng. Bao gấm bỏ dậy rụt rẹ mà run run mau, liếm liếm trên người vết máu. Dẫn biên trường Hy đi vào sân đông, trong miệng ô ô kê Biên trường Hy đem đầy đất con ngồi đều thu hồi tới, bao gấm thủy nhuận hẹp dài mắt to lộ ra vừa lòng vui sướng thần thái. dịu ngoan mà cọ cọ nàng tay trái lòng bàn tay biên trưởng hy biết đây là tưởng tiến nông trường ý tứ liền đem nó thu lên quay đầu tới đối sữa bò nói một đám đều thành tinh có phải hay không ngươi mang ra tới sữa bò túi đầu liếm hạ trước trên đùi có chút rối loạn bạch mao xoay người đi ra ngoài nhẹ nhàng nhảy nhảy lên một cục đá lớn quay đầu lẳng lặng mà nhìn nàng như vậy nhân tính hóa ánh mắt thật là hào đang yêu Nàng nhảy nhót mà chạy tới đem nó hảo một hồi loạn xoa, hận không thể gặm thượng một ngụm, một người một lang lại tiếp tục lên đường, chỉ là lúc này vẫn luôn tìm không thấy còn thừa hai chỉ tung tích, một con là có điểm vụng về vụng về tiểu hắc hùng, còn có một con đương nhiên chính là chạy thoát chồn. Mắt thấy Tuần Sơn nhiệm vụ muốn kết thúc, Thái Dương cũng mau xuống núi, biên trường Hy có điểm bối rối, chúng nó nhận được trở về lộ sao. Trời tối còn tìm không đến làm sao bây giờ. Tuy rằng là biến dị thú, nhưng một cái buồn buồn, một cái tuy rằng cơ linh nhưng nho nhỏ một con trừ bỏ đùa dỡn đùa dỡn gà rừng không có sức chiến đấu, gặp gỡ nguy hiểm có chống đỡ năng lực sao. Ở chung lâu như vậy dù sao cũng là có cảm tình, biên trường Hy thật sự lo lắng. Sữa bỏ đi lên chỗ cao mọi nơi nhìn, biên trường Hy quay đầu lại nhìn đến nó no dáng người cường tráng tuyệt đẹp, trường mà rắn chắc ra lông bị gió thổi khởi, hồng nhật ánh chiều tà hạ có một loại mạc danh lừng lây mỹ cảm. Sau đó nó hơi hơi áp xuống đầu, dây thanh chấn động, sau đó đầu ngừng lên, trong miệng ngao ôm mà kêu lên. Màn đêm buông xuống, triệu di nhìn nhà gỗ nhỏ kia chỉ có một mạt nhược nhược ánh đèn, nghị cô tự đại khái còn không có trở về. Tiểu Hy một người ăn cơm sợ là sẽ buồn bực không thú vị, ngay lập tức đem nhà ăn công tác kết thúc, làm một phần ván sắt đậu hủ, vải lên gia vị mang qua đi. Tiểu Hy nàng đứng ở cửa nhìn biên trường Hy ngồi ở trong phòng mặt đất phô bọn biển bản thượng. Bên chân xưởng một con túi, bên trong hạng rẻ, nàng lấy ra một cái lột ra, đưa cho bên cạnh nằm bò sữa bò, nhìn nó đầu lưỡi rồi ra cuốn đi vào, mới lột một cái cho chính mình ăn. Ngươi một cái ta một cái, tâm tình thực không tồi bộ dáng Nàng cười ngừng đầu, triệu gì, tiến vào ngồi. Nga, ngươi cấp kia túi đậu nành nhà ăn làm ra đậu hủ, ta làm một khối ngươi nếm thử. Triệu gì biết nghe lời phải địa bàn chân ngồi vào trên mặt đất. Nhìn nàng gấp một chiếc đũa đậu hủ, lộ ra thực không tồi biểu tình. Ăn cơm xong không? Ăn qua, triệu gì ngươi không cần cho ta mang đồ vật, mỗi người ở nhà ăn ăn cơm đều phải giao tiền khấu tích phân, mỗi dạng đồ vật đều phải bán tiền, thiếu lại có nói. Không có việc gì, triệu gì chính mình xoát tạp, tích phân đã khấu rớt, ngươi hướng nhà ăn tặng đồ, thay đổi tích phân ra tới hơn phân nửa treo ở ta tạp thượng, lúc này không cần khi nào. Nay cũng không phải là như vậy dùng. Biên trưởng hy chính mình trướng mắt như vậy một chút hai điểm tích phân, quải cấp triệu gì là hy vọng nàng nhật tử quá hảo một chút. Người muốn ăn cơm, muốn xuyên quần áo mới, phải dùng thủy, phòng ở muốn giao nhất định tiền thuê, triệu gì về điểm này tiền lương chỉ vừa vặn đủ, tưởng nhiều thoải mái là không có, nàng đối chính mình hảo, chính mình đương nhiên muốn cho nàng nhật tử quá hảo lên. Bất quá ngẫm lại cũng chính là khối đậu hủ, cũng liền không nói. Triệu gì tiểu tâm hỏi, Cố đội còn không có trở về. Quản hắn làm cái gì? Biên trưởng Hy nhưng thật ra thực không sao cả khẩu khí. Các ngươi lại cãi nhau. Như thế nào sẽ? Biên trưởng Hy rất có chút tự hào, vớt sữa bỏ bóng loáng ấm áp ra lông, ta di tỉnh biệt luyến. Ngoài phòng trong bóng tối đi lên tới bóng người đột nhiên một đốn, có điểm không dám tin tưởng mà hướng trong phòng nhìn lại. Triệu gì hít hà một hơi, cũng là thực không dám tin tưởng lại thực kích động mà bắt lấy biên trường Hy tay. nói cái gì ngốc lời nói đâu này hảo hảo là ai chẳng lẽ là chẳng lẽ là Khâu Phong nàng mắt lạnh nhìn hai ngày này cố tự hoặc là không ở trở về hai người tựa hồ cũng lạnh lùng mà Khâu Phong lại thường thường tới tìm hai người nói chuyện liền rất lâu còn thực tình đầu ý hợp bộ dáng xong rồi xong rồi nàng tựa hồ nhìn đến doanh điệu bên trong mâu thuẫn kịch liệt huynh đệ trở mặt thành thù bộ dáng bên ngoài người cũng dựng lên lỗ thai nghe biên trưởng hy cười tủm tỉm mà nói ngươi đoán triệu di giảng không ra cái tên kia tới cửa đã buôn bã cố tự hắc mặt đứng ở nơi đó triệu di tả hữu nhìn xem chỉ phải lên cáo từ biên trưởng hy xem xét cố tự liếc mắt một cái đã về rồi một mặt túi đầu như cũ tiếp tục lột hạt rẻ huy sữa bò cố tự nhìn kia túi còn nóng hầm hập chính mình lấy hạt rẻ trong lò lửa làm ra tới hạt rẻ lại xem nàng như cũ xa cách trong lòng một trận khí khổ Hôm nay làm cái gì? Nửa ngày hắn mới đánh vỡ trầm mặc. Hôm nay a, đi rồi nửa cái buổi chiều đường núi, mệnh chết ta. Còn kém điểm ném hai chỉ buồn buồn biến dị thú, may mắn sau lại nghe được sữa bò kêu gọi tung tăng mà đã trở lại. Mệnh liền đừng đi nữa. Như vậy sao được, thật vất vả những cái đó lời đồn đãi mới ngừng nghỉ chút. Biên trường hy cười cười, hơn nữa ta mệt không phải chân cẳng, dĩ năng dùng đến quá nhiều mà thôi. Cố tự sắc mặt hơi hơi chìm xuống, xử phạt những cái đó lắm một người, đặc biệt là cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn giống nhau béo nữ nhân, trong doanh địa không khí xác thật một túc nhưng về sau thế nào còn không nhất định đâu. Nghĩ đến đây, hắn nhớ tới thủ trưởng lời nói, trong lòng lửa nóng lên, ta cùng thủ trưởng nói qua, ngày mai bắt đầu ta sẽ nương hắn tên tuổi quang minh chính đại mà triệu tập trước kia thành viên, hắn điều một cái sư cho ta. phụ trách này đó công tác cùng thủ vệ doanh địa đương nhiên chỉ là xa xa bảo vệ cho mấy cái cửa ra vào thuận lợi nói chúng ta đội ngũ thực mau là có thể trở lại trước kia quy mô biên trưởng hy giật mình trước hết nghĩ đến chính là một cái sư a kia không phải vạn đem người phó thanh tùng thật đúng là hào phóng sẽ không giống dùng cái này sư đem doanh địa làm hỏng giết người diệt khẩu đi nhìn xem cố tự khả năng không lớn phó thanh tùng là tốt liền không nói Là hư nói rõ ràng muốn cô tự cho hắn đương giao nhỏ xử đâu, như thế nào bỏ được lúc này đem hắn đẩy ra. Ra tay chính là một cái sư, lớn như vậy bút tích, lại như vậy dốc túi trả giá hương vị, liền nàng đều cảm thấy đây là cái vì cấp dưới suy xét hảo thủ trưởng, khó trách cô tự như vậy kính ngưỡng hắn. Quả nhiên cô tự nói, thủ trưởng có thể hoàn toàn điều động binh lực cũng liền hai cái sư, mượn chúng ta một cái, hắn bên người hư không càng thêm nguy hiểm. Cho nên chúng ta muốn nhanh đưa chuyện này hoàn thành, sau đó tiến nội thành giúp thủ trưởng. Quả nhiên quả nhiên, bị khâu phong liêu chuẩn, đến lúc đó cũng đừng kêu giang thành tập đoàn, trực tiếp kêu phó hệ cấp dưới hộ vệ quân đoàn đi, một cái sư có thể đổi về mười mấy hơn hai mươi vạn người, này mua bán có lời A. Trong lòng như vậy nghĩ, nàng không lộ dấu vết gật đầu, chuyện tốt ta. Cho nên ngày mai ta không tiến nội thành, sẽ ở bên ngoài thu người, người. Phải ở lại chỗ này vẫn là đi ra ngoài hỗ trợ. mươi 364 mặt đỏ, sát rủ A sát rủ. Đối thượng hắn thật cẩn thận trước lượng ánh mắt, biên trường hy trong lòng kinh bỉ, thiên sáng ngời liền không thấy bóng dáng không biết là ai, hiện tại một bộ cầu làm bạn bộ dáng là có ý tứ gì. Hơn nữa mỗi đêm ở nông trường có thật nhiều thời gian đâu, lại không phải thật nhiều thiên chưa thấy qua. Bất quá nàng trong lòng vẫn là mềm nũng, tính, bao lớn điểm sự A. đến nỗi như vậy không âm không dương mà điếu vải thiên sao ta cũng có chính mình người muốn tìm đâu đương nhiên muốn đi ra ngoài cố tự thấy nàng ánh mắt mềm hoa xuống dưới trong lòng đại tùng một hơi lại nói tiếp hắn thật sự cảm thấy thực vô tội cũng không biết rốt cuộc nơi nào chọc nàng nghe thế câu nói hắn nghi hoặc hỏi còn có đúng vậy trước kia nhận thức một ít người chỉ là không xác định bọn họ từ phương hướng nào tới lại là khi nào đến biên trưởng hy nhăn lại mặt Có một cái còn không xác định có thể hay không tới thủ đô. Như vậy chỉ sợ không hào tìm. cố tự sườn mặt suy nghĩ hạ liền nói, Người đem bọn họ tuổi rơi tính bộ dạng viết xuống tới, Ta làm người hỗ trợ chú ý. Biên trưởng Hy giơ lên móng đuốt sờ sờ mặt, quá cố tình cũng không được rồi, Bọn họ, cái kia, còn không quen biết ta. Kiếp trước người sao, lúc này chỉ có nàng nhận thức bọn họ. Ngày hôm sau quả nhiên liền tới rồi quân đội, Ở chân núi Sơn khẩu thủ vệ. còn có một cái đoàn bên ngoài thành Đông Nam Tây Bắc khắp nơi các bảy cái quán. Một đại bài một mặt rửa trước tứ phía thông thấu màu đỏ che nắng đồng, có bàn có ghế, làm tiếp đai chỗ, một tòa một tòa đảm đương phòng nghỉ cùng phòng y tế căn nhà nhỏ, từng chức bên trong lược làm sửa chữa xây dựng xe buýt, vận chuyển hành khách, bên trong rất nhiều quần áo đồ dùng sinh hoạt này đó, phần lớn là bên ngoài thành lâm thời mua sắm, còn có ống thép cùng vải bạt đắp lên chuẩn bị đại lượng đồ ăn nước uống lâm thời nhà ăn ở Quả thực là một cái loại nhỏ lâm thời doanh địa Phía trước nhất tiếp đai chỗ lôi kéo tươi đẹp biểu ngữ, nguyên tô thành căn cứ giang thành tập đoàn cũ thành viên báo danh chỗ Không rõ người chợt vừa thấy muốn tưởng tô thành căn cứ cùng giang thành tập đoàn hai cái tổ chức thu người, nhưng hiểu người vừa thấy liền đã hiểu. Sáng tinh mơ khâu phong còn phái ra đi thật nhiều chiếc mini bật dán biểu ngữ nhãn hiệu phố lớn ngõi nhỏ mà tuyên truyền. Phó thanh tùng thế cũng không tốt mượn, hắn thuyết phục cố tự. Cố tự thuyết phục Phó Thanh Tùng, tuy rằng về sau khẳng định muốn trả giá đại giới. Cũng muốn làm Phó Thanh Tùng hung hăng nhớ thượng một bút nhân tình, nhưng tổng hảo quá vẫn luôn không ôn không hỏa. Mà nếu đã mượn, liền mượn cái hoàn toàn. Thừa dịp này trận gió, hung hăng mà thiêu một phen hỏa. Khâu Phong liền trực tiếp đem Phó Thanh Tùng tên cũng đánh ra tới. Càng là thanh thế to lớn, càng làm nào đó người không dám gây sự, rốt cuộc Phó hệ là tám đại tập đoàn chi nhất. Tuy rằng Phó Thanh Tùng bị đoạt quyền, khống chế, nhưng người ngoài chưa chắc biết ta, cũng không rõ ràng lắm này tìm người chuyện tới đế là chuyện gì xảy ra, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố tự nhớ thương hắn lao thủ trưởng, nóng lòng phụng dưỡng ngược lại. Tự nhiên cũng hy vọng tốc độ hữu hiệu mà làm thành chuyện này, đại gia đạt thành chung nhận thức, này trận trưởng thực mau liền bày ra đi. Lúc này biên trường hy ở Nam Diện Tiểu trong doanh địa màu xanh lục lều phía dưới hỗ trợ nấu đồ ăn. Lưu lạc bên ngoài cũ các thành viên đại khái đều quá đến không tốt, tới liền phải cho bọn hắn ăn no. Hơn nữa không có gì so phong phú đồ ăn cũng là biểu hiện bọn họ nội tình thâm hậu phương pháp chi nhất. Mà này đó đồ ăn có đại gia đi ra ngoài tìm kiếm vật tư thu thập trở về, có trong núi săn thu săn trở về, có mua sắm trở về, càng nhiều đều là biên trường hy cống hiến ra tới. Gạo, rau dưa, thịt đông, gà vịt cá tôm sản phẩm phụ này đó, có chút vẫn là nông trường sản xuất. Ngày hôm qua ở trong không gian cùng cố tự thu hoạch một vụ, lại đem có thể loại thu hoạch địa phương đều gieo đi, tương lai một đoạn thời gian nội bọn họ vật tư khẳng định sẽ thập phần thiếu thốn, có thể sinh sản một ít là một ít. Biên trưởng Hy cũng bất chấp che giấu không gian có thể lấy ra như thế mới mẻ thu hoạch loại sự tình này. Dù sao có thể trang người đều bại lộ, trong khoảng thời gian này tới nay tuy rằng có người tìm tòi nghiên cứu, nhưng cũng chưa qua tuyến. Hơn nữa vẫn là câu nói kia, Câu phong là cái làm tốt lắm, cùng hắn lộ ra nông trường có thể mọc ra thu hoạch, có thể gieo trồng, hắn kinh dị một lát, lập tức liền nói sẽ nghĩ cách giúp nàng che lớp, liền nàng lấy ra đi vài thứ kia. Cũng là hắn mang theo người suốt đêm xử lý, tỷ như giống sống gà sống cá như vậy, lập tức giết thiêm lên hoặc là băm cùng thổ sản vùng núi quẻ với nhau. Tuy rằng cố tự cũng sẽ không làm loại sự tình này cho hấp thụ ánh sáng, nhưng có đại quản gia ra ngựa. luôn là càng làm cho người yên tâm. Nàng không khỏi nhớ tới, vân hoa căn cứ cũng là một cái thủ lĩnh, một cái đại quảng gia, một cái đối ngoại, một cái trong khu vực quản lý, kia hai người cũng đều biết nàng nông trường bí mật, chỉ là kiếp trước kết cục ở kiếp này khẳng định sẽ không tái xuất hiện. Khi quá buổi sáng 9 giờ, hết thể mới vừa triển khai, lão thành viên nhóm là còn không có tới, đồ ăn hương mỹ lệnh người ngón trò đại động khí vị lại đưa tới rất nhiều khác người sống sót. Vừa thấy này trận thế, có người quan sát một lát liền nhịn không được hỏi cái này tổ chức chiêu không chiêu tân nhân, bọn họ không biết cái này cái gì Giang Thành tập đoàn đã từng ăn qua lô nặng sự, chỉ biết có thể bày ra giống như mô giống dạng nơi sân, có thể có quân nhân cầm giữ căng chẳng, có thể lấy ra nhiều như vậy phong phú nguyên liệu nấu ăn tới mới, khẳng định là cái thực lực mạnh mẽ tài lực hùng hậu tổ chức. Dù sao tới thủ đô rất nhiều người chính là tưởng gia nhập một tổ chức sinh hoạt, Cái này thoạt nhìn tốt như vậy, vậy cái này đi. Tiếp đãi nhân viên một thân hưu nhàn trang, chỉnh tề sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận khí chất ôn hòa, làm người rất có hảo cảm, mỉm cười lắc đầu. Xin lỗi, chúng ta mấy ngày nay chỉ tìm cũ thành viên, chiêu mộ thành viên mới nói hắn cười chỉ chỉ trong đám người lạnh mặt khí thế bất thiện một ít người, tự quản sẽ cũng hảo, căn cứ nội thành tương quan bộ môn cũng hảo, là không cho phép. Bởi vì chúng ta còn không có bắt được tương quan phê chỉ thị. Như vậy à, đại gia thực thất vọng, nhưng tiểu tử thái độ hảo, nói chuyện khách khách khí khí còn đầy mặt mang cười, cái này làm cho mọi người thực tâm động, không những không cho người cảm thấy mềm yếu lấy lòng, ngược lại cảm thấy cái này tổ chức khẳng định rất cường đại, cường đại nhân tài sẽ lấy lễ đại nhân không phải. Hơn nữa kỷ luật khẳng định thực hảo, kia bắt được cái kia cái gì phê chỉ thị sau liền sẽ chiêu mộ tân nhân sao. Mấy cái tiếp đãi người trao đổi thân sắc, này còn nói không chuẩn, nhưng chúng ta tổ chức tên là sẽ không thay đổi. Nay tự nhiên lại là khâu phong chủ ý hắn cũng lo lắng cô tự nhất thời náo nhiệt, thật sự đem đại gia hỏa kéo qua đi cấp phó thanh tùng đường cái gì hộ vệ quân đoàn, sau đó mơ hồ cho người ta thay đổi chiêu bài sửa lại thuộc tính, cho nên cùng cố tự nói, mấy ngày nay tuy rằng muốn đề phòng trong căn cứ có người nóng tính thượng não tới ta bãi, cũng phòng ngừa cho người ta bắt được bím tóc. Cho nên chiêu mộ tân nhân là không được, nhưng mấy ngày nay tuyệt đối là phi thường tốt tuyên truyền cơ. Hội, bọn họ cái này tổ chức tên nhất định phải cố định xuống dưới, trở thành một cái thâm nhập nhân tâm tiêu chí, cũng có lợi cho kế tiếp phát triển. Cố tự không có như vậy nhiều tâm tư, hoặc là nói một khi có khâu phong ở, tâm tư của hắn liền sẽ không dính ở này đó ngươi lừa ta gạt địa phương. Cũng hoàn toàn không đem phó thanh tùng coi như tương lai sẽ mưu đoạt chính mình như vậy tiểu tổ dệt tiểu tài sản lòng dạ hiểm độc cấp trên, tự nhiên không có không đồng ý. Lúc này này đó người sống sót nghe xong đều thật cao hứng, đem biểu ngữ thượng tự, trên bàn bàn tiêu, cùng với tiếp đại nhân viên, nhân viên công tác ngực nhãn thượng giang thành tập đoàn chặt chẽ nhớ kỹ, âm thầm nghĩ phải hảo hảo chú ý cái này tập đoàn, muốn thật là tốt, thật là cường đại lợi hại, chờ bọn họ rộng mở đại môn nhận người. Nhất định phải bắt lấy một cái danh sách tới Đến nỗi hiện tại Thật sự không được trước quang côn một cái ngao đi Tương lai một đoạn thời gian Thủ đô trong căn cứ lớn nhỏ Thế lực tân sinh nhân số tăng trưởng So trước mấy tháng rất vài cái tỷ lệ phần trăm Rất nhiều người nghĩ trăm lần Cũng không ra Chào trắng tóc Sau khi nghe ngóng mới biết được Nguyên lai mọi người đều ở vì cái kia Giang thành tập đoàn thủ thân như ngọc đâu Thật là khí sát một đám người Biên trưởng hy ngẩng đầu nhìn nhìn Nhưng cái đó tiếp đại nhân viên chính lừa dối mọi người nói, càng sớm triệu tập hồi cũ thành viên càng có thể nhanh chóng chỉnh đốn hảo đội ngũ, sau đó tiến nội thành lấy phê chỉ thị. Đương nhiên bọn họ nói thực huyển chuyển thực mịt mơ, mọi người chính mình cân nhắc ra cái này hương vị, có liền bắt đầu hỗ trợ tuyên truyền, chạy nhanh tìm chút cũ thành viên lại đây, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này giang thành tập đoàn sẽ như thế nào đối đãi chính mình cũ thành viên. Có thể hay không thật như vậy hào phóng rộng rãi không ai cấp cơm ăn, cấp phát quần áo. Cố tự đã đi tới, biên trường hy ngồi dậy, còn không có người tới a, Còn không có, ta tìm người giả trang mấy cái, phát hiện có người ở trên đường chặn đường đe dọa đâu, đã giải quyết, trên đường cũng an bài người hộ tống, tin tưởng thực mau liền có sinh ý tới cửa. Hắn một thân hắc y ghi đem thân hình kéo đến càng vì cao lớn đỉnh bạn, ống quần bao vây lấy thon dài hai chân cắm vào giày bốt ra trâu. Áo sơ mi chắt ở dây lưng phía dưới, hiện ra thon chắc hữu lực và eo, nút thắt khai một viên, lộ ra một mảnh nhỏ mạch sắc da thịt cùng mơ hồ xương quai xanh dấu vết, tay áo văn khởi, lộ ra một đoạn xinh đẹp hữu lực cánh tay, trong đó một cái liền nhẹ nhàng trống ở biên trường hy trước người ống thép thượng. Hắn hơi hơi cúi người, mặt mày thư lãng tuấn mị ngự khí nhẹ nhàng, doanh doanh cười hàm ở trong mắt, lại là ánh mắt chuyên chú lại là ôn thanh tế ngữ. Xem đến trong ngoài liền căn người đều suýt nữa mất hồn. Nhưng hắn một cái dư quang đảo qua đi, rồi lại là bất động thanh sắc gian nghiêm nghị mà huy nghiêm, mọi người tức khắc hoàn hồn, khô khô sao làm gì đi. Biên trưởng Hy cũng xem đến xem đến ngẩn ra một chút, không khỏi mặt nhiệt lên, vội cúi đầu tiếp tục làm việc. Nàng chính ngao một nồi cháo, bỏ thêm nàng thích bắp viên, còn bỏ thêm thịt gà chân giò hun khói viên trở, đặt một nồi to, quăng nghe liền lệnh người thèm thủy ứa ra. Ăn rất ngon bộ dáng. Hắn đông nhiên nói. kia đương nhiên, ta làm khác không được, ngao cháo vẫn là có thể. Biên trường hy tự đắc, hơn nữa ta trộm thí ăn vài lần, một chút điều vị nói. Với nhấc đầu, hán khẩn nhìn chằm chằm không bỏ chính là chính mình mặt. Nàng tức khắc mặt đỏ lên. Sáng loáng ngọc chất phảng phất giống như nửa trong suốt da thịt nhiễm dạng mây đỏ, ở nhiệt khí mờ mịt hạ quả nhiên là tú sắc khả san. Cố tự đôi mắt thâm vài phần. Biên trường hy nộ mục, nhìn cái gì đâu. Bên kia có người kêu cố tự, cố tử cong lên khỏe miệng, đi trước. Đi rồi một bước lại trở về, nâng lên cánh tay, rút một chút. Một bên ống tay háo rơi xuống. Biên trường hy bẹp miệng giúp hắn thu thập hảo, không có việc gì đừng nơi nơi hoảng, ngươi không nội à. Chuyên sẽ trêu hoa gẻo nguyệt, bao nhiêu người đôi mắt rất ở trên người của ngươi. Nghĩ đến này nàng liền nhớ tới kia cái gì minh nhị sự hắn đều còn không có công đạo đâu. đều cấp đã quên. Lầm nhầm lầm nhầm, gương mặt đều phông lên. Cố tự ỉ vào thân cao vô vô nàng đỉnh đầu, xoay người vui sướng mà đi rồi. Quay người lại ánh mắt liền hơi hơi chuyển vì thâm trầm, di tình biệt luyến. Sao? Sao có thể? Nghe được biên trường Hi nói di tình biệt luyến, vô luận là nói giỡn vẫn là nói khí lời nói. Cố tự đương nhiên không có không thèm để ý đạo lý. Hắn một người ở trong lòng giàu dĩ dạo qua một vòng, hảo một trận sáng trọn cuối cùng buồn bực lại cảnh giác phát hiện cư nhiên thật là có như vậy mấy cái khả nghi nhân vật cái này kia nguy cơ ý thức liền chắn cũng ngăn không được hắn chịu đựng này rất nhiều tâm tư ở nông trường nội xong lại cùng khâu phong thương nghỉ nửa đêm gõ định rồi rất nhiều công việc còn muốn chỉnh đốn thống kê vật tư bởi vì đề cập đến trường hy nông trường bí mật bọn họ hai cái mang theo bóng dáng chờ tuyệt đối tâm phúc đều là tự tay làm lấy vội xong đều đã không sai biệt lắm sáng sớm chờ xuất phát Hắn cùng Khâu Phong ngồi ở dưới đèn uống tốc dung thấp kém cà phê, do dự sau một lúc lâu hắn vẫn là hướng Khâu Phong lanh giáo. Khâu Phong từ trước đến nay so với hắn thận trọng, sẽ nghiên cứu, đương nhiên này không phải nghĩa xấu. Hai người lại nhận thức mười mấy năm lẫn nhau quen thuộc, hắn lại xác thật buồn rầu. thỉnh giáo loại này vấn đề cũng không có gì hảo mất mặt. Khâu Phong sắc mặt đạm nhiên lại quái dị mà liếc hắn một cái, không biết là dự đoán được hắn sẽ hỏi. Vẫn là ngạc nhiên với hắn thật sự sẽ hỏi như vậy xuất khẩu, túi đầu uống lên khẩu cà phê, chậm gì gì mà nói, nữ hài tử, tự nhiên là muốn nhiều bồi. Nay có A, một đường tới thủ đô không đều sớm chiều tương đối. Chính là mấy ngày nay, lại có thể làm cũng muốn biểu hiện ra người yêu quý. Nay cũng có đi, hắn luôn luôn là chủ trương nàng không cần quá liều mạng, có nguy hiểm không cần hướng lên trên hướng, giao cho bọn họ này đó có thể đánh, có thể kháng. nhưng là Giống như nàng vẫn là nhiều lần có bị thương. Muốn hiểu biết nàng, vì nàng trả giá. Cố tự ngưng trọng lên. Còn có khâu phong lại mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, trong mắt lóe hài hước, muốn thích hợp. Cố tự thiếu chút nữa bị sạc chết. Cà phê giải một tay, dần dần làm lạnh, trở nên dính nhớp. Hắn cũng bình tĩnh lại. Nghĩ lại tưởng, có thể tính làm sự cũng không phải không có, thậm chí còn có càng thân mật hành vi. Sắc thật mỗi lần lẫn nhau đều thực vui sướng, hắn không phải văn nghệ thanh niên. Không có thật tốt nhiều xuất sắc tìm từ, hình dung không ra cái loại cảm giác này, chỉ biết càng thích, càng thân cận. Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền trong lòng lửa nóng. Nhưng kia đều là tự nhiên, nước chảy thành sông, loại sự tình này sao lại có thể cố tình mà làm. Xác định cuối cùng sẽ không biến thành đùa dẫn sao. Bên hai không tự giác liền năng đi lên. Cố tự là cái đệ tử tốt. Không hiểu liền hỏi một chút liền nghe, cố tự là cái ngoan bảo bảo. Ăn sai liền sửa khắc khổ nghiên cứu. Sau đó mới có hôm nay một màn này. Hắn khỏe miệng cong, tuy rằng đối những cái đó điều kiện tốt đẹp không thua cho chính mình khả nghi nhân vật thật là bực bội, nhưng này không thể ảnh hưởng hắn hảo tâm tình, quả nhiên vẫn là muốn nhiều nhìn xem trường hy mặt đỏ, có thể mặt đỏ hắn liền an tâm rồi. Bất quá nàng bộ dáng kia, tức giận lại có điểm ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng. Đôi mắt đen bóng đen bóng, hắn hít sâu một hơi áp xuống lộn trở lại đi xúc động, âm thầm tỉnh lại mới vừa rồi chính mình biểu hiện, âm thầm lắc đầu. Vẫn là quá lộ liễu, khâu phong nói, nếu không giấu vết, không giấu vết, cố tự. Một cái lạnh băng phẫn nộ thanh âm đem hắn triệu hồi hiện thực, ngẩng đầu nhìn lại, một thanh niên bị bốn cái mắt hàm sát khí hắc y li nam nhân vây quanh, sụ mặt đứng ở che nắng đồng biên. Dùng thanh niên tới hình dung người này kỳ thật không lớn thích hợp. người này hai mươi suốt đầu mặt hướng còn hơi ngại non nớt trên trán nhìn chằm chằm một viên thanh xuân đầu tuy rằng mãn nhãn phun hỏa nhưng cũng không thể cho người ta nhiều ít áp lực cố tự nhúng mày cố hạ ngươi còn không biết xấu hổ kêu ta tới nhiều ngày như vậy làm ầm ý đến long trời lở đất nha cũ cũng không đi một chuyến đi trước tìm phó thanh tùng lấy lòng hiện tại lại tới bãi cái phá sản, ngũ ca là ngươi đả thương đi Hắn làm cái gì ngươi thương hắn như vậy trọ. Liên vi một nữ nhân. Hắn thiếu chút nữa đã chết ngươi có biết hay không. Ngươi thật là hảo không dậy nổi a Cố ra trẻ tuổi, cố lao nhị hai cái nhi tử lớn nhất. Tiếp theo là cố lao tư trưởng tử cố ưu bài đệ tam. Lại là cố tự hành bốn, cố chuẩn hành năm. Trước mắt cái này cố hạ là cố ưu thân đệ đệ. Hành sáu, cố bồi cùng cố hạ cùng tuổi. Nhưng hắn sửa họ cố thuần túy là đi theo cố tự họ. Liền cố gia đại trạch cũng chưa đặt chân quá, người ngoài lại không biết hắn tồn tại, tự nhiên không vào đứng hàng. Cái này đứng hàng cho dù ở cố tự trên cơ bản thoát ly cố ra lúc sau, trong nhà ngoài ngõ cũng không có thay đổi quá, cho nên Minh Nhị sẽ kêu hắn cố thứ ca, mà cố hạ trong miệng ngũ ca tự nhiên là cố chuẩn. Cố tự đối cố hạ không có thành kiến không có mâu thuẫn, lớn tuổi như vậy vài tuổi cũng khinh thường khó xử hắn, nhưng cố hạ há mồm liền hỏa khí tận trời. lại nhắc tới cô chuẩn liên lụy biên trường hy hắn mỉm cười bất biến ánh mắt lại rất mau lạnh xuống dưới ngươi lại đây chính là vì nói cái này như vậy ngươi có thể đi rồi ngươi cố tự lạnh lùng một ánh mắt quét tới trong đó ẩn chứa sát khí làm cố hạ chân đến lui về phía sau nửa bước hắn hắc y để bảo tiêu hướng hắn trước người một dựa đem hắn chặt chẽ hộ ở sau người nhưng đối mặt cố tự trên người bị áp bốn cái tứ giai bảo tiêu cũng là chỉ khoảng nửa khắc liền sắc mặt trắng bệnh Thân hình run rẩy, giống như ngay sau đó liền sẽ ngã xuống đi. Chung quanh người nhìn một màn này đều có chút khiếp sợ. Cái cỏ ồn ào mà trâu đầu ghé thai lên. Này đó bảo tiêu mới vừa vừa xuất hiện liền cho người ta rất mạnh áp lực. Một thân hắc ý đầy người hàm sát không nói. Ánh mắt biểu tình đều là từ người chết đôi ra tới cái loại này lánh khốc máu lạnh. Xem người đều cùng nhìn con kiến bụi bẩm giống nhau. Gọi người thấy liền theo bản năng vứt bỏ tránh lui. Ai biết cái này tuy rằng cao lớn. nhưng đều không tính là cường tráng tuấn mỹ nam tử vừa ra tới một ánh mắt là có thể bức cho bốn người mau chống đỡ không được này rốt cuộc là rất mạnh hoành thực lực a đại gia nghe bốn người đầu gối chỗ cơ hồ đều có thể nghe rõ khớp xương kéo kẹt kéo kẹt rung động thanh âm cùng trắng bệnh sắc mặt lại xem vân đạm phong khinh cố tự này ánh mắt liền hoàn toàn thay đổi cao thủ a đại đại cao thủ a đều nói thủ đâu ngọa hổ tàng long tôm Nhưng những cái đó hổ a long a sao có thể dễ dàng như vậy nhìn đến, đừng nói này vẫn là ở cằn cối hôn loạn ngoại thành, không thành khí hậu tiểu giúp tiểu đội tên côn đồ nhưng thật ra nhiều. Cho nên này đột nhiên nhìn đến một cái tự nhiên là kính sợ lại kích động, tức khác tưởng gia nhập cái này rang thành tập đoàn nguyện vọng lại lớn một chút. Cố tự nhàn nhạt mà nhìn nhìn cố hạ cùng hắn bọn bảo tiêu, cố hạ không có dị năng, như vậy chạy ra khẳng định là tự chủ trương. Lại thấy đám người những cái đó ánh mắt lập lệ sắc mặt có khác với thường nhân người lặng lẽ rời đi mấy cái, hắn nơi nào còn có thể không rõ, này cố hạ là bị người xui khiến ra tới đương thương. Khác không nói, hôm nay hắn nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, cố ra khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, mới triển khai triệu tập người xưa chỉ có bị buộc đình một đường. Hắn nghiêng đầu phân phó bên người người, này vài vị nhìn mệt mỏi, người tới là khách, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Đi theo hắn bên người đều là thực lực không tầm thường, không làm người nhiều lời nửa cái tự liền đem người dẫn đi. Cố tử cũng xoay người đi rồi, hắn chỉ là tòa chấn, thường thường lộ cái mặt là được, nhưng không có hứng thú cho người ta tham quan. Qua tảng lớn khắc kẻ ngắt cục diện rốt cuộc bị đánh vỡ, tới một cái xanh sao vàng vọt nam nhân, thần xác khẩn trương mà nói, các ngươi, các ngươi thật sự muốn tìm về trước kia người. Tiếp đãi người bảo trì khéo léo mỉm cười, đương nhiên. chỉ cần ngươi có thể báo ra bản thân tương ứng tiểu đội tự hào tiểu đội trưởng tên tên của mình cùng với tiểu đội không ít với năm cái thành viên tên hoặc là tam sự kiện kiện chúng ta thẩm tra đối chiếu không có lầm sau liền sẽ tiếp thu ngươi vì cũ thành viên cũng cho ngươi phát tân thân phận từ tạp lúc trước đại đội chia làm 8 đại đội 80 trung đội 800 tiểu đội chỗ tốt hiện tại thể hiện ra tới hảo quản lý nhân viên danh sách cũng hảo nghĩ khâu phong tuy rằng hai cái không gian khí đều ném không có nguyên thủy số liệu, nhưng cũng may thân là vật tư tổ phó tổ trưởng sở hào nơi đó có một ít danh sách, biên trưởng hy trong tay cũng có chút danh sách, cố tự trong tay càng là có gần như hoàn chỉnh, khâu lên liền có là 1 phần 99% hoàn chỉnh. Tối hôm qua sửa sang lại ra tới, đóng dấu số phân, lúc này đông nam tây bắc khắp nơi đều có một phần danh sách cùng với đánh dấu biểu. Mỗi chỗ tạm thời đều thiết 8 tiếp đái vị, một cái vị ba người. Mỗi cái vị quản một cái đại đội danh sách, người tới báo ra là cái nào đại đội liền đi nơi nào. Mà tiếp đãi vị người trên cũng đúng là nên đại đội quản sự người, đối nhân sự tương đối quen thuộc. Quan vị cái này tối hôm qua cô tự cùng khâu phong mấy cái liền vội hồi lâu, đem có thể suy xét đến tình huống đều cơ bản suy xét tới rồi. Hơn nữa thân phận từ tạp cũng là mượn quân đội thời điểm mượn tới tài liệu cùng chế tạp đánh tạp máy móc. làm một lần nữa bắt đầu làm phát minh kỹ thuật tổ chức buông đỉnh đầu công tác cấp chế tạo gấp gáp ra tới bởi vì lo lắng bị không biết tên kỹ thuật thấy vào trộm mật truy tung chờ chính tự về sau có nguyên vẹn chính mình tài nguyên khẳng định muốn một lần nữa làm cho nên tạm thời thô giáp điểm không quan hệ cả đêm cũng đuổi ra tới thật nhiều tuy rằng làm trương thiết chất nhãn cũng đúng nhưng rốt cuộc không nhưng tùy thời ký lục số liệu từ tạp tới phương tiện cũng dễ dàng làm người chui chỗ trống nói trở về Này nam nhân nghe xong lời này sau nuốt khẩu nước miếng, có điểm thấy chết không sờn mà nói, ta chính là giang thành tập đoàn, ta trước kia chính là cùng các ngươi cùng nhau, ta kêu tần lĩnh, là 50.707 đội, chúng ta tiểu đội trưởng là một loạt trình tự qua đi, nên xác minh đều xác minh xong rồi, hắn bắt được một trường từ tạm, sau đó bị lánh đi hơi làm xử lý, bởi vì là người đầu tiên, còn ngoại lệ cho hắn đủ lượng thủy làm hắn toàn thân rửa sạch một lần. Thay quần áo đến phòng y tế kiểm tra rồi một chút thân thể, trừ bỏ dinh dưỡng bất lương cùng quá gầy ngoại đều bình thường, thể chế tốt đẹp một người tuổi trẻ người, trực tiếp cấp đưa đến lục lều phía dưới ăn cơm. Biên trưởng Hy tự mình đánh một chén cháo, làm người đưa đến trước mặt hắn, hỏi lại hắn còn cần cái gì. Tân lính nhìn một nồi to một nồi to các màu canh cháo, cơm, màn thầu, mì phở, đơn giản thức ăn, môi run run, vung chén liền chạy. Cố tự thực bình tĩnh mà làm người đuổi kịp hắn Nửa giờ lúc sau hắn mang theo mấy chục cá nhân vội vã mà đã trở lại Cục diện mở ra sau lục tục có người tới Biên trường Hy này tôn đại tài tự nhiên liền không thể tiếp tục ở cháo mặt trên hư ném thời gian Bị người kêu đi phòng y tế bên kia Người như thế nào làm cho Thủy đều lưu quang Còn không mau nâng dậy tới Một tiếng khiển trách làm biên trưởng Hy quay đầu nhìn lại Dựa xe tải biên một loạt người cao màu trắng thùng nước lớn nơi đó tụ tập một ít người, một cái trước ngực treo màu làm quản lý chứng nam nhân chính nghiêm khắc phê bình một người nữ sinh. Những người khác hỗ trợ nâng dậy tới một cái khuynh đảo xuống dưới thủy sái đầy đất thùng nước. Biên trưởng Hy nhìn thoáng qua vừa định đi, đồng nhiên phát hiện cái kia nữ sinh thực quen mắt, bất chính là Trần Di Toa sao. mươi 366 vạn mẹo, tập trang mang đến, canh hai Trần Di Toa toàn thân nước lộc lộc. Chân tay luống cuống mà đứng ở nơi đó bị chỉ trích cùng gây xem, thoát nhìn một đờ đẫn giống như tùy thời có thể ngã xuống đi. Phần 116 Biên trưởng Hy nghĩ nghĩ phải đi qua đi, tiêu nàng đi phòng y tế người thấy nàng không đuổi kịp quay đầu lại hỏi, biên tiểu thư Theo nàng ánh mắt nhìn lại Nga, bên kia là chuyên môn gửi thủy, ngày hôm qua bắt đầu thủy hệ liền bắt đầu phóng thủy, hôm nay lại đây tiếp tục phóng, bằng không thủy khẳng định không đủ dùng. Cái kia bị mắng nữ sinh ta vừa rồi tới khi liền chú ý tới, một mặt phóng thủy một mặt nhìn đông nhìn tây, quản lý viên vừa thấy qua đi liền lập tức trang đến so với ai khác còn nghiêm túc. Hắn lắc đầu, hiện tại không nên đồng tâm hiệp lực sao. Thật không biết ở làm việc riêng gì. Sau khi nói xong thấy biên trường hy không phản ứng, không khỏi có chút kỳ quái, ngay sau đó nghĩ đến tựa hồ có người nói quá biên tiểu thư có cái bằng hưu chính là thủy hệ. Vẫn là nàng tự mình đi ra ngoài đã trải qua không ít khúc chết tìm trở về, tức khác trong lòng một cái lục bộ, sẽ không như vậy xảo đi. Giang thành tập đoàn tuy rằng không có gì quan lại bao che cho nhau trên dưới tương hộ không khí, nhưng này cũng có đội ngũ phía trước tồn tại thời gian quá ngắn hiện tại thành viên lại quá ít nguyên nhân. Lão thành thông minh người đều tiểu tâm không đi đắc tội những cái đó cùng quản lý tầng có một hai ti quan hệ người. Tỷ như cái kia ở nhà an trưởng ngô triệu gì. ai không cho mặt mũi Tỷ như lại biên tiến vật tư tổ lâm dung dung, mỗi cái cùng nàng giao tiếp đều thực thích nàng không chỉ có là bởi vì nàng thấy đủ thường nhạc sẽ quan tâm người tính cách làm người thoải mái còn bởi vì nàng cùng biên trường hy quan hệ hảo a hắn gắt gao nhắm lại miệng trong lòng vì cái kia còn ở bãi mặt lệnh quản lý viên điểm một chi xác bất quá ra ngoài hắn dự kiến chính là biên trường hy nghe xong hắn nói không sinh khí cũng không lại đi qua đi mà là nhàn nhạt nói Đại khái là tưởng nhớ mong thân nhân bằng hữu có hay không tới đưa tin đi, phiền thoái ngươi đi nói. Một tiếng, trước công chúng nhau đến lớn như vậy, khó tránh khỏi cho người ta một loại chúng ta quản lý thượng có vấn đề ấn tượng. Người này một cái giật mình. Lập tức hẳn là chạy tới, biên trưởng Hy Tắc tiếp tục đi hướng phòng y y tế. Trách cứ trần di toa mắng đến hang say vị kia là tân quan tiền nhiệm, lại là ngạo khí lại là lo lắng này không tiến bộ nữ nhân cho chính mình gây họa Bị kia tiểu tử kéo đến một bên nói tỉ mỉ một hồi, mồ hôi mỏng đều thấm ra tới một ít, xem ta hồ đồ. Minh bạch, minh bạch, ta đây liền làm người tan. Tiểu tử lắc đầu, chính mình cẩn thận một chút, giao hấn người trở về có rất nhiều cơ hội, hơn nữa người này. Hắn nhìn xem đờ đẫn cúi đầu vẻ mặt tái nhợt trần di toa, nghĩ thầm người này thật là biên tiểu thư bằng hữu sao, một bộ thượng không được mặt bàn bộ dáng, âm u, đến khẩu đề điểm lại nuốt đi trở về. Người đều tan lúc sau Trần Di Toa bị chấp thuận đi thay quần áo Lôi kéo bức màn xe buýt Nàng ngơ ngẩn ngồi Nhìn ngoài xe phát nốc Cùng nàng cùng bị cứu trở về tới Tân Mộng đi lên xe tựa hồ cũng chưa nhìn đến Trần Tỷ, Ngươi hôm nay làm sao vậy Mất hồn mất vía. Tân Mộng hỏi Trần Di Toa tròng mắt thẳng tắp mà nhìn ngoài xe Ngươi xem Bọn họ trở lại đội ngũ nhiều vui vẻ a Tân Mộng nhìn lại Che nắng đồng trước đội ngũ đều bài không được Mọi người gấp không chờ nổi mà tưởng chứng minh chính mình thân phận, mà gần chỗ. Một đám một bộ dơ loạn người bị an bài tiến nghỉ ngơi gian, thực mau liền hơi chút xử lý sạch sẽ, ra tới đi ăn cái gì. Đi tiếp thu một hệ cùng bác sĩ kiểm tra, đi xe buýt cùng xe khách ngồi nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, một bộ sống sót sau thai nạn náo nhiệt vui mừng cảnh tượng. Nàng thở dài, đúng vậy, có thể trở về ai không cao hứng, hiện tại ngẫm lại ở. Nhật tử. Thật giống như địa ngục giống nhau. Nàng thình lình run lập cập. Trần di toa lại thấp thấp mà nói, bọn họ thật tốt. Cái gì? Vô cùng cao hứng mà tới, ai cũng không biết từ đâu tới đây, phát sinh quá chuyện gì. Chúng ta lại kiên trì mấy ngày nàng bỗng nhiên lộ ra một cái cổ quái tươi cười, là có thể đủ giống như bọn họ. Ai biết chúng ta đã làm cái gì? Chúng ta xen lẫn trong trong đám người, giống nhau mà tiến vào. Giống nhau mà có ăn có uống. giống nhau mà sạch sẽ. Tân mộng lại run lập cập, ngươi, ngươi có ý tứ gì, Trần tỷ ngươi không sao chứ. Đều là nàng. Ta vốn gì cũng có cơ hội này, đều là nàng đều là nàng. Tân mộng sợ tới mức vội vàng đi che nàng miệng, ta trời ạ ngươi còn muốn hay không mệnh. Nếu như bị người nghe được nàng trong lòng run sợ mà tả hữu nhìn xem, nếu không phải biên tiểu thư chúng ta hiện tại còn không biết ở nơi đó hầu hạ ai đâu. Nói không chừng ngày nào đó tựa như cái kia tiểu yêu, ngươi, ngươi ngược lại oán trách khởi nàng tới. Nàng trong miệng tiểu yêu là so các nàng rất sớm liền ở lâu tử một cái cô nương, lớn lên thập phần mỹ mạo, vẫn là tam giai thủy hệ, đã là thực thượng cấp bậc, nhưng nàng ở lần đầu tiên chiêu đại khách quý thời điểm đem người cấp phế đi, sau lại lao bản tức giận, lại phải cho người công đạo, là như thế nào tàn nhẫn như thế nào cha tấn đạp hư nàng. Sau đó môi tới một đám tân nhân liền đem người thoát ra tới cấp các nàng xem. Nhân trệ một người, tay cũng không có chân cũng không có, vú cũng nướng tiêu, cái mũi lô thai đều cát, một con mắt hạt trâu bị đào đi nhét vào trùng trứng, còn mỗi ngày đều phải hầu hạ chút xúc loại, ai nhìn đến nàng đều phải hung hang phun một đốn, mấy đốn ăn không ngon, buổi tối còn làm ác mộng. Nhưng chính là như vậy, tuần trước nàng còn cho người ta mang đi, nói là đi đâu cái viện nghiên cứu. Muốn sống sờ sờ mà bị người cắt miếng nghiên cứu, còn phải làm đủ loại thử nghiệm, có lẽ còn muốn ngâm mình ở nước thuốc làm thành tiêu bản. Tân Mộng tưởng lên còn cả người phát lệnh, mang nàng rời đi cái kia địa phương quỷ quái biên trường hy càng là làm nàng cảm kích. Trần di toa lại hiển nhiên không như vậy tưởng, muốn nàng nhiều chuyện. Nàng châm thấp nghẹn ngào mà mắng, ta như vậy nỗ lực mà lấy lòng mỗi người, mỗi ngày ăn ngon uống tốt muốn nàng đương cái gì chúa cứu thế. Nàng không nhiều lắm sự ta hiện tại là có thể cùng bên ngoài những người đó giống nhau, vô cùng cao hứng mà trở về, trở lại quá khứ. Nàng đã cứu ta, lại không chịu vì ta giấu giếm, Ngươi không thấy được những người đó xem ta ánh mắt, mỗi ngày còn có người trộm đi theo ta, khi ta không biết đâu. Hoài nghi ta cũng đừng làm người tốt ta, còn muốn ta làm cái này làm cái kia, phóng thủy. Người khác phóng thủy có thể cầm đi uống, ta chỉ có thể dùng để tẩy. Ghét bỏ ta cũng đừng tham ta này tiện nghi a, không phải rất nhiều thủy hệ sao, không phải tài lực hùng hậu sao. Nàng biểu tình văn mẹo, phi đầu tán phát giống như giá quỷ, thanh âm bị bên ngoài ẩm ý cùng hoan hô che giấu, chỉ ở trong xe quên quẩn. Đột nhiên nàng bụm mặt hỏng mất mà khóc, rõ ràng là bọn họ ném xuống ta, bọn họ ném xuống ta mang theo lâm rung rung chạy, bọn họ thiếu ta. Thiếu ta. Tân Mộng lui về phía sau hai bước, lắc đầu. Đây là trần di toa sao. Những cái đó thiên các nàng mỗi ngày buổi tối ôm nhau run bần bật, sợ tới mức tưởng đầm tưởng chết qua đi lại sợ chết không ra sẽ rơi vào tiểu yêu như vậy. Nàng mỗi một ngày đều cùng chính mình nói nếu là có người có thể cứu nàng, nàng nguyện ý cho hắn dập đầu, làm châu làm ngựa, đem tâm đảo ra đều được. Nhưng hiện tại lại là có ý tứ gì? Nàng ngực bang bang thẳng nhảy, sắc mặt trắng bệnh, tưởng sấn trần di toa không chú ý xuống xe. Trần di toa bông nhiên lại ngẩng đầu lên, đầy mặt nước mắt thất hồn lạc phách, thê thảm thảm mà cười, ta có phải hay không rất xấu, nàng cố ý chạy ra liền chúng ta ra tới, nàng nhất định không biết sẽ có hôm nay sự đúng hay không. Ta cư nhiên hận nàng, ta thật là vong ân phụ nghĩa. Nàng lau nước mắt như là tiếp tục giải thích giống nhau, cũng không biết chính mình đang nói cái gì, tiểu ngộng ta gần nhất trong lòng buồn đến lợi hại, buổi tối đều ngủ không được, tổng hội nhớ tới ở nơi đó thời điểm. ta, ta là nói không lựa lời, ngươi coi như làm không nghe thấy được không, ngươi minh bạch ta cảm thụ đúng hay không. Tân mộng bị lôi kéo tay, nhìn nàng gương mặt này tái nhợt suy yếu lại thống khổ bất an, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu, nghĩ đến từ tô thành lúc ấy nàng liền mang theo chính mình ở thủy xưởng làm việc, trong lòng rốt cuộc mềm xung dưới, ta lý giải, nhưng là lời này ngươi không thể nói nữa, chúng ta thật vất vả chạy ra tới, có tân nhật tử. cũng không thể bởi vì bởi vì nói mấy câu làm hư. Trước kia sự đều đi qua, ngươi cũng đừng lại suy nghĩ, đại gia không có ngươi tưởng như vậy hư. Hảo, đi xuống đi. Trong lòng lại âm thầm để lại cái tâm nhãn, trần di toa như vậy ngôn ngữ điên đảo lặp lại, không phải thật sự lòng mang oán giận chính là tinh thần có vấn đề, tuy rằng thực đáng thương, nhưng chính mình cùng nàng không sai biệt lắm trải qua cũng không chịu đựng không nổi a vẫn là quá làm tiêu Chính mình phải cẩn thận điểm. Thật sự không được liền báo cáo đi lên. Biên trưởng Hy không biết chính mình khó được cứu cá nhân còn cơ hồ muốn cứu ra thủ tới. Nàng không đem trần di toa hành vi để ở trong lòng. Mấy ngày này nghe nói nàng vẫn luôn là có chút mất hồn mất vía, Làm việc ăn cơm đều đánh không dậy nổi tinh thần. Nàng chỉ cho là còn không có điều chỉnh lại đây. Nàng tuy rằng lý giải nhưng rốt cuộc không thích loại này hối tiếc tự ngải đắm chìm ở quá khứ đau khổ chung không thể tự thoát ra được làm. Nàng nếu là chính mình không nghĩ ra, người khác nói cái gì cũng chưa dùng, hơn nữa chính mình cũng không tính toán đương chi tâm tỉ tỉ, đem nàng mang về tới chính là xem ở quá khứ tình cảm thượng, cùng thân mụ giống nhau thăm hỏi ân cần đào tim đào phổi rốt cuộc còn kém điểm. Nàng đang ở phòng y gì tế vội, tới cũ các thành viên mang theo vết thương trí mạng hoạn cơ bản không có, chính là đại thương tiểu thương rất nhiều, có hôn đến thập phần nghèo túng thuần túy là đói. vì làm những người này ngắn nhất thời gian nội khôi phục tinh thần thể lực, cơ bản đều phải cấp thua điểm một hệ năng lượng. Nàng cùng mấy cái một hệ lặp lại như vậy đơn giản nhưng buồn thẻ công tác, thời gian một lâu, những người khác tổng muốn năng lượng kiệt quệ vài lần, hoặc là có chóng mặt nhức đầu bệnh trạng không thể không đi nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn luôn sắc mặt như thường, dần ra càng nhiều người nguyện ý đến nàng trước bàn tiếp thu trị liệu, chờ đến mặt trời xuống núi, muốn không sai biệt lắm kết thúc công việc, nàng tính tính. chính mình qua tay người ít nhất có hai ngàn cái nàng xoa thủ đoạn tựa lưng vào ghế ngồi bỗng nhiên bên ngoài truyền đến xung đột thanh nàng chạy ra đi vừa thấy không biết khi nào tới một đám người ở một cái nhà ở trước cùng bọn họ bên này người một nhà dơ lên khiêng thương mà rằng co lên mà cửa đám người trung ương nhất liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hai người tương đối mà đứng mùi thuốc súng mười phần trong đó một cái đúng là cố tự biên trưởng hy trong đầu chỉ toát ra một thanh âm tập trang tới, nàng bước nhanh đi qua đi, rõ ràng là khẩn trương vạn phần thời khắc trung quanh cũng có đi lại người nói chuyện, nhưng hắn vừa động, cố tự cùng hắn đối diện nhân mã thượng quay đầu xem ra, mà cố tự bên người người càng là lập tức liền tự động nhường ra lộ tới, khoe miệng nàng chịu chịu, loại này đại nhân vật giá lâm trận trưởng là chuyện như thế nào, nàng cũng liền bất chấp ở bên ngoài trước hiểu biết tình huống, chạy đến cố tự bên người, phát sinh chuyện gì. biên nói liền quay đầu xem cái kia tạp tràng này vừa thấy dọa nhảy dựng, cư nhiên là cố ưu chương 367 trăm sáu bảy bệnh trạng chúng độc cùng hấp độc canh ba chiếu hôm buông xuống ánh sáng u ám dựa vào tiểu doanh địa cao lớn sam thụ thẳng tắp xanh um ở trong đám người đầu lạc hẹp dài mà mông lung bóng ma đúng là chim mỏi còn sao thời điểm doanh địa tuyển vị trí lại là người tới lui tới chủ bên đường biên mở đất trống bên ngoài bận rộn mạo hiểm một ngày mọi người trải qua nơi đây không khỏi nhiều xem vài lần. Che nắng đồng hạ chiêu đái viên nhóm cũng đã không có mỉm cười thời gian rối, bọn họ cũng đứng lên, nhìn bên kia rằng có trường hợp, mới cũ các thành viên cũng đều ngừng tay đầu sự tình, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ có mượn tới quân nhân nhóm mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm một bộ liền tính đánh lên tới cũng đứng ngoài cuộc ý tứ. Biên trưởng hy nhìn đến cô ưu sửng sốt một lát, là ngươi. Cô yêu hôm nay không có mặc cái loại này tự phụ âu phục Một thân đơn giản quần áo ở nhà nhìn ra được tới là vội vàng tới rồi. Sinh sôi đem hắn thanh mị xuất trần khí chất kéo về nhân gian, nhưng phá lệ đông lạnh thần sắc làm hắn như cao lãnh chi hoa lạnh băng không thể xâm phạm, phảng phất nhiều xem hai mắt đều phải bị tổn thương do giá rét. Cố ưu phía sau chạm đến gần nhất chính là bốn cái hắc y người, trong đó một cái một người trên lưng nằm bò cái thanh niên, nhìn đến kia nửa trương hôn mê mặt biên trưởng hy lắp bắp kinh hãi. Cái này không phải nghe nói lại đây náo sự sau đó một giây bị nhốt lại cố hạ sao. Như thế nào biến thành như vậy? Cố tự nhẹ nhàng nhíu hạ mi, đem biên trường hy hướng bên người lôi kéo, biên trường hy thu hồi nhìn cố ưu ánh mắt, ngược lại xem hắn, phát sinh cái gì. Cố ưu một bộ muốn trả thu bộ dáng, phía trước cũng không phải là như vậy, đơn độc đối mặt chính mình cũng có thể bày ra không tồi thái độ, hắn rõ ràng không có cùng cố tự ngươi chết ta sống y tứ. Cố tự không trả lời nàng, mà là đối cô ưu nói, người lúc ban đầu thật là hảo hảo, nhưng ta có thể khẳng định ta người không có đối hắn đã làm cái gì, bất luận ngươi tin hay không, muốn tới trả thù ta cũng tiếp theo. Cố ưu nhìn nhìn hắn, chúng ta đi. Tam thiếu. Đi. Cứu người quan trọng. Bọn họ người thu thương tối lui, biên trưởng hy mới nhìn đến trong phòng trên mặt đất nửa chết nửa sống mà đổ bốn cái hắc y nhân, chính hẳn là cố hạ bảo tiêu. Liên hệ cố tự lời nói. Nàng đáy lòng thất kinh, chẳng lẽ cố hạ ở chỗ này trong lúc đã xảy ra chuyện, hôn mê bất tỉnh. Nay không phải nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch sao. Cố tự muốn động hắn trực tiếp đánh cho tàn phế giết là được. Hà tất biến thành như vậy, hơn nữa hắn cũng sẽ không đối một cái không có dị năng không có uy hiếp người làm như vậy. Đó chính là có người vu oan Hơn nữa nhằm vào vẫn là cố tự cùng cố ưu quan hệ, nàng nhiều ít cũng nhìn ra được tới. Cô ưu liền tính không phải bằng hữu cũng tạm thời không phải địch nhân. Một cái tinh thần hệ địch nhân. Nàng đầu góc bay nhanh chuyển, cố tự vô vô tay nàng, không quan trọng. Nàng ngẩng đầu hỏi, chúng độc vẫn là như thế nào? Không biết cố tự lắc đầu, nhìn đối phương triệt hồi, lại đây vừa thấy năm người đều đổ, không có ngoại thương. Không có hô hấp, thân thể ấm áp, nhưng không hề sinh mệnh triệu chứng, bên ngoài trông coi người cũng nói không có người ra vào quá. Này cái gì việc lạ tình? Chúng ta, nhất khả năng vẫn là chúng độc đi. Nàng nhìn đối phương người nâng ra kêu bốn cái bảo tiêu, đồng nhiên bước nhanh đi đến trong đó một cái bên cạnh, nương thân thể hiểm hộ từ nông trường lấy ra hắc ngật đáp dường như độc cục đá. Độc cục đá rung động lên, tan rã ra mỏng manh tím đen ánh sáng màu mang. Biên trưởng hy nhẹ nhàng thở ra, đáng sợ nhất chính là không biết, tựa như phó thanh tùng cái loại này tình huống, nhưng chỉ cần xác định là chúng độc. Sự tình liền dễ làm. Nàng kêu cố tự, mau kêu cô ưu trở về, ta khả năng có biện pháp. Cố tự rung lên túi đầu nhìn nàng, thực sự có nắm chắc. Nếu không phải bệnh trạng thật sự quỷ dị, hắn không nghĩ làm nàng liên lụy tiến bảo. Sớm bảo người thỉnh nàng. Người tóm lại là ở chúng ta nơi này xảy ra chuyện. Biên trường hy nhấp nhấp môi, nếu là cứu không được chẳng lẽ muốn ta đền mạng. Nói vậy sao lại không được? Ta nếu là không có biện pháp còn có Nga ai có biện pháp, mau kêu A. Nàng nói được tương đương tự tin, bất quá cũng biết sẽ có người giải được cố hạ bệnh trạng. Thủ đô to lớn, lợi hại một hệ, cao cấp bác sĩ luôn là có, nếu không nữa thì đối cố hạ làm hạ loại sự tình này người luôn có biện pháp, nhưng vô luận là bị người cứu hảo vẫn là đã chết, cùng cố yêu này sống núi không phải kết hạ sao. nay hiển nhiên là cái nào ác nhân đào hố. có một đường khả năng liền không thể hướng bên trong nhảy a đến nỗi sẽ bởi vì đem người kêu trở về cuối cùng như cũ không có biện pháp ngược lại chậm trễ cứu giúp thời gian gì đó nàng không nghĩ tới nàng đối chính mình còn có này khối độc cục đá xác thật là rất có tin tưởng cố tự thực mau ngăn lại cố ưu đám người cố hạ bị đưa về tới biên trường hy vây vây tay làm người đều đi ra ngoài đóng cửa lại đến nỗi những người đó nháo không nháo đó là cố tự muốn ứng phó sự Nàng nhìn bị an trí ở trên giường cố hạ, cố ra người đều có một bộ hảo tướng mạo, vị này cũng không kém, nhưng có vẻ có chút ngang ngược kiêu ngạo, cho dù ngủ thời điểm cũng cho người ta một loại lô mang ương ngạnh cảm giác. Biên trường Hy tham nhập một hệ năng lượng, xác thật trong thân thể hắn quanh quẩn một cổ thực công độc làm người chán ghét hơi thở, nàng đem độc cục đá lấy ra tới, làm nó ở cố hạ thân thể thượng lăn lộn mấy phen, quả nhiên hút ra chút độc tố, nhưng không phải toàn bộ. chỉ có một nửa không đến bộ dáng, còn lại đã thẩm thấu nhập thân thể nội bộ, người bởi vậy vẫn là vẫn không nhúc nhích không hề phản ứng, nếu không phải làn da còn ấm áp, liền cùng một khối thi thể giống nhau. Nàng không khỏi nhớ tới kiếp trước biết đến một loại độc thảo, độc thảo giàu có một loại thần kinh độc tố, cắn thượng một ngụm liền sẽ toàn thân tê mỏi, lầm thực quá liều sẽ bày biện ra một loại trạng thái chết giả, nhưng 3 năm phút lúc sau cơ hội tự động giải trừ cái này hiệu quả, mà khung máy móc như cũ tê mỏi vô lực, vài thiên tài có thể khôi phục như thường. Cái loại này thảo bởi vậy được đến một cái thực vang dội tên, chết giả thảo, bị tinh luyện làm thành chết giả dược, nhưng tại giã ngoại đụng tới không thể địch lại được biến dị thú tăng thi chờ, chạy nhanh đảo cái hố đem chính mình trôn lên, ăn xong cái này dược, biến thành một khối thi thể, biến dị thú cùng tang thi đối người chết là không có phần lớn hứng thú, cho nên rất có khả năng là có thể tránh được một kiếp. Nhưng bởi vì duy trì thời gian tùy người mà khác nhau, nhân liều thuốc mà dị, tác dụng phụ lại trường lại đại, thậm chí nghe nói thật sự ăn đã chết người, cho nên cơ bản không ai sẽ dùng, giống nhau chỉ là có tài lực người tùy thân sẽ mang theo để người vặn nhất. Đồng thời còn có thể chế thành gây tê dược, đồ ở tên bắn lén chỉ thủ thượng dùng để săn thú hoặc là đánh lén người, đều là rất hữu hiệu. Nhưng bởi vì nên độc thảo lớn lên hẻo lánh thưa thớt, tinh luyện thuốc bảo chế phí tồn đại. Đã khuya mới bị người phát hiện. Nếu không phải cố hạ bệnh trạng biên trường Hy đều nhớ không nổi kia ngoạn ý. Nhưng nàng biết chết giả là hoàn toàn tử vong bộ dáng. Sẽ không còn có nhiệt độ. Bằng không không lừa được biến dị thú. Hơn nữa cũng sẽ không liên tục lâu như vậy. Càng sẽ không đột nhiên phát tác. Mà là ăn dược lập tức ngã xuống. Một mặt nghĩ. Đông nhiên trên tay một trọng. Nguyên lai độc cục đá nhảy tới rồi trên tay. Nàng không để ở trong lòng mà nhìn mắt. Đang muốn đem nó chạy đến tận khả năng nhiều mà lại hút ra điểm độc tố, đồng nhiên đầu ngón tay thứ đau, tập trung nhìn vào, cùng độc cục đá đụng chạm ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út mắt thường có thể thấy được mà biến thành màu đen lên, hơn nữa kia mây đen nhanh chóng mà hướng lên trên đi. Nàng chấn động, này phá cục đá không phải đụng tới thực vật mới phun độc sao. Nàng mới không cần đem nó cấp độc chết. Nàng vội vàng đem nó ném văng ra, nhưng nó giống dính ở chính mình trên tay. Nàng trong lòng lại kinh lại buồn, nghĩ thẩm quả nhiên loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật rất nguy hiểm, vội vàng ngón tay thượng phụ thượng một tầng băng phiến ngăn cách, cũng từ đầu ngón tay phát ra một cái dây đằng đem cục đá đỉnh đi ra ngoài. Cục đá bị ném đến trên mặt đất, phát ra thật mạnh tiếng vang, nhưng vẫn là gắt gao dán dây đằng, biên trường hy nhìn đến dây đằng cũng nhanh chóng mà một tức tức trở nên tím đen, đang muốn đem dây đằng rời tay vứt bỏ, cục đá lại khóc khóc mà kêu lên. còn trên mặt đất trên dưới nhảy quy hai hạ. Như vậy ngẩn ra, cục đá giống như rốt cuộc phun sông độc, phát ra âm cuối kéo đến thật dài một cái khóc, tròn xoe mà lăn trở về. Biên trường Hy xúc khởi chân, mở to hai mắt xem nó, nó giống như, giống như trở nên xa hơn càng sáng, kia lõm lồi lõm đột mặt ngoài bóng loáng lên, các loại kỳ quái tạp chất cũng ít rất nhiều. Thấy biên trường Hy không để ý tới nó, nó lại kêu hai tiếng, chính mình nhảy đến cố hạ trên người tiếp tục hấp độc, Hút trong chốc lát lại dính đến dây đằng thượng phun trong chốc lát, thật giống như một cái cần lao khuôn vắc công, chỉ chốc lát sau biên trường hy một cái dây đằng liền trở nên tím đen tím đen, phía trên lá cây cũng trở nên cùng lúc trước kia cây đai ngọc diệp duyên độc cây dường như, lại xinh đẹp lại quỷ dị. Biên trường hy chớp trước mắt, tinh tế mà nhìn dây đằng, phát hiện nàng đầu ngón tay màu đen cũng chạy đến dây đằng lên rồi, hơn nữa dây đằng tuy rằng hút no rồi độc tố. Nhưng này độc tố cũng không thể tiến vào thân thể của nàng đối nàng sinh ra thương tổn. Như vậy một cái lấy ra đi có thể hay không hù chết người, chịu người chết. Biên trường Hy vừa định thử xem, lại nghe đến tê tê thanh âm, phảng phất dây đàn rốt cuộc không chịu nổi như vậy cao độ dày độc tố, bắt đầu phân cách, chảy ra sốt đặc, cuối cùng hóa thành một bãi hát tương, lại khô giáo thành mặt đất một đạo tím đen sắc dấu vết. Biên trường Hy nghẹn họng nhìn chân chối, không cấm run run, quá dọa người này. mà lại coi chừng hạ, cư nhiên đã có hô hấp. Bên ngoài cố tử cố ưu đối diện không nói gì, làm cho lẫn nhau nhân mã hoặc là ghét nhau như chó với mèo, hoặc là làm cái gì là đều tay chân nhẹ nhàng, phảng phất sợ xúc động kia căn huyền. Thiên dần dần đen, tuy rằng còn có người tiến đến báo đáp, nhưng chỉ là thưa thất vài người, tiếp đái vị cũng triệt đến chỉ còn lại có hai cái, phụ trách thức ăn người cũng đi được chỉ còn lại có mười người tới, cái khác bộ môn cũng là như thế. Vốn dĩ một cái đoàn binh lực, nơi này bởi vì là nam diện phân tới rồi chừng 1.000 người, hơn nữa vốn dĩ người một nhà, tổng cộng ước có 1.500 người, hiện tại 2 phần 3 còn nhiều người mang theo mới tới cũ các thành viên về sơn cốc, mà dư lại tới này đó đem thay phiên trực ban bảo đảm nơi này trắng đêm cứ theo lẽ thường vận tác. Một trảng trảng đèn dây tóc tiết kiệm năng lượng đèn bị điểm lên, một đám trậu than xài đôi cũng bốc cháy lên, thêm mấy phần ấm áp, kéo kẹt. biên trường hy mở cửa sắc mặt quái dị phảng phất là bay ra cố ưu lập tức đứng lên cố tự so với hắn động tắc còn nhanh trường hy sắc mặt kém như vậy không có việc gì đi có khỏe không hắn bắt lấy tay nàng xem xét nhưng thật ra hết thể bình thường nàng ngẩng đầu lên a một tiếng người hảo không có việc gì cố ưu nhìn nàng một cái một chữ cũng chưa nói vào nhà đi cố tự tắc lôi kéo nàng đi ra ngoài Ta là hỏi ngươi không có việc gì sao? Ha ha, ta có thể có chuyện gì? Nàng sơ sơ cái bụng, chính là đói bụng. Biên trưởng hy đào một chén cơm chiên trứng đào đến chính hương, cố tự ngồi ở nàng đối diện ánh mắt nhu nhu mà nhìn nàng, uống nhiều điểm canh, đừng nghẹn. Tào tía canh trứng, tuy rằng liền bỏ thêm muối nhưng cũng là thực ngon miệng đát. Biên trưởng hy điều canh vòi qua, đồng nhiên bên cạnh tối sầm lại, cô ưu không biết từ nơi nào toát ra tới, cảm ơn ngươi. tiểu hạ đã không có việc gì biên trường hy ngượng ngùng ăn cố tự mặt lạnh đạm đến cùng bóng đêm có liều mạng nếu không có việc gì ngươi cũng có thể đi rồi ngươi không cảm thấy chuyện này cần thiết điều tra rõ ràng cố ưu ngược lại ngồi xuống cái bàn là trường điều hình cố tự cùng biên trường hy tương đối ngồi cố ưu vừa lúc đứng ở biên trường hy bên người tự nhiên cũng chính là dựa gần nàng ngồi xuống cố tự trong mắt toát ra một thoáng tiểu ngọn lửa tới Khả nghi nhân vật danh sách, cố ưu tuyệt đối cầm cờ đi trước, không giấu vết mà ngắm mắt hai người khoảng thời gian. Vấn đề ra ở nhà các ngươi muốn cha các ngươi chậm rãi cha là được. Phía đối diện Trường Hy nói, cơm lạnh, còn đói sao? Biên Trường Hy lắc đầu, lại gật gật đầu, ta muốn ăn điểm đồ ăn vặt. Quay đầu nhìn nhìn, lên đi rồi. Thật là buồn a, như vậy rõ ràng địa chi đi nàng lời nói, Biên Trường Hy âm thầm chửi thầm, một mặt lại có chút dễ ẩm. rất tò mò có cái gì là nàng không thể nghe. chậm rãi dịch đến thổ hệ lũy lên thật lớn bệ bếp biên, ngồi xem hỏa bác gái vội vàng lau lau tạp rể, biên tiểu thư muốn ăn cái gì. Nàng nhìn một vòng lớn, tới căn bắp, cảm ơn. Bên kia cô tự xem nàng tránh ra rốt cuộc vừa lòng, nhưng nhận thấy được nàng một chút không tình nguyện, mày nhẹ nhàng nhăn lại, đối nàng bóng dáng nhiều nhìn vài lần. Cô ưu đang nói, lần này nhằm vào chính là chúng ta hai người. Nhằm vào ta người nhiều, Mỗi cái đều tra cha đến lại đây sao? Cố tự tâm tình không tốt, khẩu hạ tự nhiên liền không lớn lưu tình, nói không chừng là cố ra người kia trắng trợn táo bạo mà làm. Bất quá là làm cố hạ vượng trong chốc lát, là có thể cho ta an cái tội danh. Cố ưu cũng nhăn lại mì, cố tự, ngươi trước kia không phải như thế. Trước kia các ngươi cũng không dám bức ta. Nghe nói các ngươi đánh ta là cố ra người cờ hiệu. Lộng đi rồi mấy ngàn chạy máy tổ viên. dĩ năng giả cũng có mấy trăm cái cố tự khuôn mặt hờ hững ngữ khí lại là trào phúng khi nào cố ra như vậy không ai muốn cướp người khác đó là đại bá làm ta đương nhiên biết nếu không phải hắn đi theo ca làm cũng không chiếm được như vậy nhiều tiện nghi đi nhưng các ngươi phụ tử cũng không ngăn cản không phải sao ta không có tính toán cùng các ngươi là địch cũng không muốn cùng các ngươi nhắc lên cái gì quan hệ cố tự nâng hạ mắt bỗng nhiên phát hiện biên trường hy không thấy Hắn tức khắc càng ngồi thẳng vài phần, mọi nơi âm thầm tìm kiếm. Mà biên trường hy trộm lưu xa. Không cho nàng nghe, nàng xem còn không được sao. Anh không thể đối diện cố tự, sẽ bị trào bao. Nàng vòng hơn phân nửa vòng, đi vào cố tự sau lưng vị trí, vừa lúc mặt sau là chiếc tiểu xe tải, xe bản lại vừa lúc buông xuống. Nàng tay một trống nhẹ nhàng mà ngồi trên đi, ôm bắp một bên gặm một bên nhìn nơi đó. Cố tự chỉ còn lại có cái hắc hắc bóng dáng. Đều nhìn không tới vẻ mặt của hắn, thật đáng tiếc, bất quá cô ưu nhưng thật ra xem đến rất rõ ràng. Nói người này lớn lên thật là được trời ưu ái, gần xem tinh xảo đến không được, xa xem cũng là người ngọc một tôn. Bọn họ, hẳn là ở thương nghị kế hoạch cái gì cơ mật đi. Vẫn là thuần túy ngồi huynh đệ ôn chuyện, không lớn giống. Cái gì cơ mật như vậy thần bí? Không cho nghe, không cho nghe, nàng là công thần hảo đi. Bằng không không lâu lúc sau bọn họ đều nên ngươi quăng ngã ta ta đá ngươi mà đánh lộn. Biên trưởng Hy căm giận gầm bắp. Tối hôm qua mới từ nông trường hái xuống thơm ngon nhiều nước trái cây bắp cũng không thể an ủi nàng bị thương tâm linh. Cô ưu thoáng dương mắt là có thể nhìn đến nàng, giống như không lớn vui sướng bộ dáng, bất quá cùng ngày đó so sánh với nhưng thật ra sinh động nhiều. Hắn cũng không phải có kiên nhẫn một chút một chút đem cố tự thuyết phục người. liền nhạt nhẽo mà gắt xuống lời nói. Nếu ngươi không muốn liền tính, bất quá hôm nay ta hiểu là ngươi. Trường Hy lại cứu cố hạ, ta không bạch bạch chiếm các ngươi tiện nghi. Ngày mai, ta đem cố bồi mang cho ngươi. Cố tự còn ở khó chịu cái kia trường Hy xưng hô, hắn khi nào có thể kêu đến như vậy thân mật. Nghe được mặt sau, hắn lạnh lùng ngẩng đầu, không nhọc ngươi lo lắng. Nghe được ngươi nói như vậy cố bồi nhất định sẽ thương tâm, ngươi liền bỏ được một con đem hắn ném ở từ ra. Vẫn là thích cấp tử ra tắc vật tư Hắn nhìn biên trường hy đứng lên Chuyện này ngươi làm lên không dễ dàng Ta lại có biện pháp Cố tự đột nhiên cảm thấy kỳ quái Vì cái gì hắn luôn hướng hắn phía sau xem Vừa chuyển đầu Thình lình phát hiện biên trường hy Ngồi trên xe thực nhàn nhãm mà dơ bắp đồng hoảng hai chân Để cho người buồn bực chính là Nàng ở nhìn trầm chằm cố ưu xem Đừng hỏi hắn làm sao thấy được Này cơ hồ là trực giác Hắn sắc mặt tức khắc hắc thật sự khó coi Biên trưởng Hy chính phát ra bực tức đầu, liền thấy bọn họ đứng lên, nhanh như vậy liền nói hảo, nàng mới gặp một nửa bắp, cô yêu chiều nàng đi tới, có thể mạo mội hỏi một chút, ngươi là như thế nào cứu tiểu hạ sao? Nghe thấy cái này tiểu hạ nàng liền có chút biệt ưu cao to một hối, tiêu tiểu hạ nhiều không thích hợp A Nàng nghĩ nghĩ, hắn trúng độc, đem độc bước ra tới thì tốt rồi a. Cô ưu nghe tới hảo đơn giản bộ dáng. Người đã chết làm sao bây giờ? Cứu sống là được ai những cái đó bác sĩ sẽ tưởng đâm tưởng Hắn cẩn thận mà nhìn nhìn nàng, như là lần đầu tiên đem nàng bộ dạng trịnh trọng như kỹ, gật gật đầu, tai kiến. Biên trưởng hy tò mò mà nhìn hắn rời đi, sau đó bên thai liền truyền đến một cái nặng nề thanh âm, đều đi xa. Nàng quay đầu hỏi cố tự, hắn thoạt nhìn giống như không cao hứng cho lắm, các ngươi đều nói gì đó. Cái gì đại cơ mật? Cuối cùng vẫn là không nói hợp lại sao? Cố tự buồn bực mà nhìn nàng, hắn vẫn luôn cái kia dạng, ngươi đảo nhìn ra được tới hắn vui vẻ không. Nga, vị này không vui là nhất định, biên trường Hy cũng không cùng vừa mới nói băng rất người so đo, ngậm bắp đồng nhảy xuống xe, chuẩn bị tìm một chỗ ngủ đi. Buổi tối nàng là không chuẩn bị về sân cốc, tới tới lui lui nhiều mẹ ta, tùy tiện tìm một chỗ tiến nông trường là được. Nhưng mới vừa đi một bước đã bị chặn ngang ôm trở về, bác đồng đột nhiên bị lấy đi. một đôi hơi mang khí lạnh môi phúc xuống dưới giang gian còn sót lại thơm ngọt bắp vị bị thoải mái thanh tân nam tử hơi thở tách ra lại là bá đạo lại là triền miên ở khoang miệng vòng mấy vòng liền đoạt đi toàn thân cảm giác năng lực chỉ còn lại có này một loại hương vị một loại cảm thụ biên trường hy cả người hư nhuyễn mà dựa vào cố tự ngón tay gắt gao nắm hắn góc áo ngàn vạn mễ lao tới đều có thể không thấy được nhiều loạn hô hấp vào lúc này lại quân lính tan giã Cố tự động tác mềm nhẹ mà hôn môi nàng khỏe môi, một mặt thu thập chính mình cảm xúc, dương mắt nhìn đến nàng trong mắt đôi đầy thủy quang, tựa hồ chớp nháy mắt là có thể tràn ra tới, tầm mắt hoán loạn không có tiêu cự, liền gợi lên khỏe miệng không tiếng động mà cười, ý xấu cùng nhau, tôi xuống thân cắn hạ nàng tú khí vành hai. Nàng rên rỉ một tiếng, lại đem chính mình hoảng sợ, đột nhiên bừng tỉnh, vội đem trước người người đẩy ra, tả hữu nhìn nhìn mới phát hiện này căn bản là ở bên ngoài A. lộ thiên sừng mà nơi xa đều có thể nhìn đến người không xa không gần còn có cái tiểu đống lửa nghĩ đến có khả năng bị người nhìn đến nàng liền trừng mắt nhìn cố tự liếc mắt một cái không không đứng đắn nói ra tới ngược lại càng mặt đỏ nàng đang nói cái gì a cố tự cũng không để bụng ngon ngọt nếm tới rồi cái khác đều là thứ yếu hắn theo biên trường hy mềm mại đầu tóc về sau đừng nhìn chằm chằm người khác xem muốn xem liền xem ta ngươi là của ta ta nào có xem người khác ngẫm lại không đúng nói cái gì đâu hơn nữa ngươi có cái gì đẹp cố tự sơ sơ chính mình mặt ta lớn lên cũng không thể so hắn kém nhiều ít đi ai biên trưởng hy mê mang nửa ngày a ngươi sẽ không ở ghen đi bởi vì cố yêu Hắn giả ngu khụ một tiếng như vậy nói ra nhiều ngượng ngùng biên trưởng hy buồn cười lại hoang mang mà chừng hắn nói cái gì lung tung rối loạn còn nói ta Nhưng thật ra ngươi, còn không có thành thật công đạo đâu. Cái gì? Nga, ngươi là thuyết minh nhị. Cố tự ôm lấy nàng trở về đi, nay thật là việc nhỏ, ta chính mình đều cảm thấy không thể hiểu được. Cố gia cùng danh gia là thế giao, tiểu bối gian ngẫu nhiên có tụ hội, hơn nữa rất nhiều trường hợp cũng sẽ gặp được. Minh nhị ở nhà còn xem như được sủng ái, tự cho là nghĩ muốn cái gì liền không có không chiếm được, lại gặp người liền phát hoa si. Ngày đó nếu liền tính không phải ta, đổi một người nàng cũng sẽ nhào lên tới. Kia, kia một người khác đâu, nàng khuê mật. Nàng A, nàng tên gọi là gì tới. Đừng nghĩ lửa dối quá quan. Nào dám nào dám. cố ưu làm người đem cố hạ dọn lên xe, bỗng nhiên nghĩ đến có chuyện chưa nói, lộn trở lại tới liền thấy kia hai người ôm lấy đi chậm, còn một người một bàn tay kéo ở bên nhau, một cái sung sướng lấy lỏng, một cái ra vẻ hung man. Ám dạ gió lạnh, càng thêm sấn đến một người tịch mịch. Hắn nhìn trong chốc lát, tiến lặng xoay người đi rồi. Sau lại biên trường Hy mới nhớ tới kia bốn cái bảo tiêu nàng còn không có cấp trị quá, bọn họ hẳn là cũng là giống nhau bệnh trạng, vẫn là cố tự nói người sớm kêu cô ưu vận đi trở về, rằng cứ như vậy làm cố hạ chạy đến ngoại thành tới, kia bốn người cũng không thể lại để lại. Nói chuyện khi lộ ra ti hạt khí, biên trường Hy giật mình, cũng liền không nói cái gì nữa. Có một câu cô tự chưa nói ra tới, cô ưu khẳng định sẽ tìm rất nhiều phương pháp đi cứu kia bốn người, hoặc là lấy bọn họ làm thí nghiệm, hắn liền tính làm không rõ cô hạ là chuyện gì xảy ra, cũng muốn biết hậu quả có nghiêm trọng không. Hắn thói quen căn cứ sự tình tạo thành kết quả tới quyết định là sơ lược vẫn là lôi đình mà động. Bất quá này đó đều theo chân bọn họ không quan hệ. Bọn họ thống kê một chút hôm nay thu hoạch, tổng cộng đăng ký 5.579 cá nhân. Mặt khác tam tổ số liệu cũng đưa lại đây, phía tây cùng phía đông là 4.000 nhiều người, phía bắc chỉ có 3.000 xuất đầu một chút, thêm lên chính là một vạn bảy người. Tuy rằng so với lúc ban đầu nhân số liền 1 phần 10 đều không đến, nhưng so với lén lút đi ra ngoài siêu tầm người, này đã tương đương khả quan. Biên trưởng Hy xem xong số liệu chấp trước mắt, chúng ta chỉ có thể tiến hành 3 ngày sao? Chính là này 3 ngày, cũng là thủ trưởng đỉnh rất lớn áp lực. Các khớp xương đều khơi thông qua mới cho chúng ta tranh thủ đến, bằng không chúng ta ngăn ra tới nên tao ngộ thành quảng. Cố tự an ủi nàng, yên tâm, mai kia người sẽ nhiều lên. Chương 369 thấy, kiếp trước giúp đỡ, canh 2. Thật sự triệu không đồng đều cũng không có biện pháp, hiện tại thống kê ra tới còn sống người hẳn là còn có 22 tam vạn, trong 3 ngày này có thể tăng trở lại đến 15 vạn, thậm chí 10 vạn, cũng có thể tiếp nhận rồi. Biên trường Hy nghe xong Cố tự nói cũng liền buông xuống, liền tính kết quả không lý tưởng cũng không phải chính mình có thể thay đổi. Buổi tối Cố tự muốn đích thân thủ, nàng thực hảo tâm mà làm sữa bỏ ra tới bồi hắn, sau đó một người vào nông trường. Nông trường như cũng là như vậy dương quang xán lạ, biến dị thú nhóm chạy qua đặt tại đã biến thành sông nhỏ mặt nước kiều, lại đây hoan ninh nàng. Biên trường Hy từng cái sờ sờ, làm chúng nó trở về, sau đó lấy ra kia cái độc cục đá. Nắm ở trong tay tinh tế quan sát, thật là mượt mà bóng loáng hơn nữa sáng ngời rất nhiều, thật giống như từ bên trong tỏa sáng ra tới sinh cơ. Đối này cục đá nàng thật là lý giải không được, vốn tưởng rằng sờ đến quy luật, nó lại nhiều ra tới trước kia không có hành vi, hiện tại có thể khẳng định chính là nó sẽ hấp độc, hút độc lúc sau yêu cầu phun ra độc, đồng thời chính mình có thể chống giống sinh ra độc tố, sau đó phóng xuất ra tới, mà trải qua này đó bước đi, vòng đi vòng lại. Nó thật giống như sẽ chậm rãi trưởng thành giống nhau, trưởng thành ngoại tại hình thức kịp thời trở nên càng viên, càng bóng loáng, tạp chất càng thiếu, ánh sáng càng tốt. Đến cuối cùng, chỉ sợ sẽ biến thành một viên mỹ lệ bắt mắt tím đen sắc bảo châu đi. Bất quá, nó như thế nào có thể trực tiếp hướng trên người nàng phun a nàng nhìn xem chính mình ngón tay, không đau không ngứa hoàn toàn nhìn không ra từng bị độc tố chui vào đi qua. Nàng thả ra một cây dây đằng, đem cục đá đặt ở mặt trên. Đợi nửa ngày vẫn không núc đích. Nàng Mỹ mắt gục xuống xuống dưới, muốn hay không như vậy không cho mặt mũi. Nắm lên giả chết cục đá, thua điểm năng lượng cho nó, cục đá khóc khóc mà kêu lên, vui sướng mà. Biên trưởng Hy cho rằng là vui sướng mà bay đến dây đằng mặt trên, dây đằng nhanh chóng trở nên hắc tử. Màu xanh lục phiến lá chẳng những biến sắc, còn lột sắc ra cái loại này lưỡi dao sắc bén dường như Diệp Duyên, sắc bén vô cùng. Phần 117 Biên trường Hy ngừng lại rồi hô hấp, nhưng không đợi nàng thấy rõ, lại một lần mà. Toàn bộ dây đằng cùng vừa rồi giống nhau, hóa rất khóc khóc cục đá xem bùn đất thượng nhàn nhạt tím ngân, thanh âm cũng thấp vài phần, phảng phất dung nhập cảm xúc. Biên trường Hy sờ sờ nó, cũng an ủi chính mình, không quan hệ, là dây đằng quá yếu, về sau sẽ khá lên. Nói buồn rầu mà nhăn lại mi, đây đều là ngũ giai dây đằng còn không chịu nổi. Đây là có bao nhiêu độc a? Hơn nữa khác thực vật cũng chưa nói bị lộng thượng độc thật giống như gặp phải hóa cốt thủy giống nhau hòa tan vô hình A. Chẳng lẽ là bởi vì nàng dây đằng không phải chân chính thực vật? Có thể hay không vĩnh viễn như vậy? Không được không được, làm ra điều độc dây đằng nhiều phong cách A, này cơ hội không thể bỏ lỡ. Hơn nữa nàng có dự cảm, này cục đá tuy rằng xấu xấu lười nhác, nhưng sẽ không thương tổn chính mình. Liền tính một cây dây đằng trở nên có độc, đối chính mình thân thể cũng không có thương tổn. lại đến lại đến, nàng lại phát ra một cái dây đằng, này sẽ vẫn luôn vẫn duy trì năng lượng phát ra, kiên trì mười mấy giây, vẫn là hóa, sau đó là hai mươi giây, ba mươi giây, một giây một giây mà hướng lên trên tăng, cuối cùng ở bốn mươi sáu giây đình chỉ. Biên trưởng hy mệt đến thảm hề hề, nghĩ thầm tuy rằng đoạn, nhưng bốn mươi sáu giây cũng có thể làm không ít chuyện, xử lý không ít địch nhân, hơn nữa một cái không có lại đến đệ nhị điều là được. Nô, no, hẳn là có thể đi. Chính là cái này hình thái A, nàng nhìn chính mình dây đằng một chút đều không hung ác bề ngoài. Cái loại này thực đáng sợ độc roi không đều là tinh tế một cây, nhưng mọc đầy vẩy hoặc là gai ngược. Nhìn liên phá lệ khó coi người sao. Có thể lại cải tiến A, nàng trong lòng cân nhắc. Đi tắm rửa một cái trước ngủ hạ. Ngày thứ hai ước chừng giữa chưa thời điểm cố ưu quả nhiên tới, mang đến cố bổi. Cao cao gầy gầy một cái tiểu tử. Mấy tháng không thấy rút đi kia phân đại nam hài tính trẻ con, chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại trầm ổn bình thản cảm giác, khỏe miệng hơi hơi mang cười, xem người ánh mắt có loại lắng động lại xuống dưới trầm tĩnh. Biên trường hy nhìn hắn lao lâu, hắn đạm cười nhìn nàng, trường hy, đã lâu không thấy. Biên trường hy lúc này mới chụp hắn một trường, làm gì như vậy cười, đều không quen biết tuổi còn trẻ học những cái đó thượng tuổi diễn xuất làm gì. cười liền cao hứng tùy ý mà cười sao mau tới ta cho ngươi để lại ăn ngon thượng tuổi cố tự cùng cố ưu coi chừng bồi bị lôi đi cố tự tự nhiên không hảo lại đối cố ưu bãi mặt lạnh đa tạ, này phân tỉnh ta sẽ trả lại ngươi cố ưu nhạt nhau nói là ta trả lại cho ngươi tỉnh đã thanh nói nghĩ đến biên trưởng hy câu nói kia này thanh lánh biểu tình lại có chút bại không đi xuống ngày hôm qua quên nói cho ngươi Đại bá mưu tính tìm ngươi phiền thoái, đặc biệt tiểu tâm đừng làm nàng lạc đơn. Nhìn biên trường hy biến mất ở tầm nhìn, cố tự hỏi, cố chuẩn hắn. Không chết, bất quá dị năng giống như ra điểm vấn đề, hơn nữa hắn cả người đều có chút không lớn thích hợp, ngày hôm qua còn hỏi ta. Không có gì. Cố ưu trở lại chính mình trên xe, nhìn náo nhiệt tiểu doanh địa dần dần biến xa, ngày hôm qua hắn sau khi trở về, ngoài ý muốn đụng tới ở nhà cũ dương thương cố chuẩn, hắn hỏi hắn. có hay không nhìn thấy biên trường hy. cố hạ tự mình chạy đến ngoại thành bị cố tự khấu hạ sự không ít người đều biết cố chuẩn đại khái cũng là nghe nói nhưng xem lúc ấy vẻ mặt của hắn lại không phải dị vãng tàn nhận âm trầm muốn đi báo thù bộ dáng ngược lại làm người cảm thấy có điểm phức tạp hắn lắc đầu ngồi ở phía trước phó tòa thượng tâm phúc cắt đứt siêu đại cái thông tin nghi chuyển qua tới nói thiếu ra, kia bốn người đều đã chết cố ưu đôi mắt sầu nâng đều đã chết. Đúng vậy, phân biệt giao cho một hệ cùng bác sĩ hai cái trên đường thành tỉnh một lát, lập tức liền toàn thân khí quan suy kiệt, đưa viện nghiên cứu không tỉnh quá, không làm xử lý cái kia cũng không tỉnh quá, nhưng ngược lại sống đến nhất lâu, nhưng hai phút trước cũng hoàn toàn biến thành thi thể. Cô yêu tu Mỹ như ngọc ngón tay méo lên, biểu tình thập phần bình tĩnh, cố hạ đâu? Vừa rồi hỏi một chút, hạ thiếu da khôi phục đến cực hảo, đã có thể ăn cơm. Cô yêu đột nhiên hướng ngoài cửa sổ xem, cái kia tiểu doanh địa đã không thấy, tự nhiên cũng nhìn không tới cái kia thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt nữ sinh. Mà bên này, biên trưởng hy mang cố bồi tiến nhà gỗ nhỏ, vung tay lên, một trương bàn mang theo bốn cái đồ ăn tức khắc xuất hiện, bạo sao thịt thỏ, ngấm hương rau xanh, con cua đậu hủ canh, còn có rút ti khoai viên, thế nào, ngươi ca nói ngươi thích này đó, ta khiến cho nhà ăn bên kia làm, nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ nhất. Nàng cười tủm tìm mà ghé vào bên cạnh bàn, vừa lúc là cơm chưa điểm, nhanh ăn đi. Cố bồi thụ sủng nhược kinh, sau một lúc lâu phun ra một câu, cảm ơn tẩu tử. Biên trường hy ở hắn chán gõ một cái, đừng gọi bậy, ta đây là xuất phát từ thuần túy đồng bào ái. Tay còn không có thu hồi tới, cố tự từ bên ngoài tiến vào, nàng có chút ngượng ngùng, đứng dậy trang đi đổ nước. Cố tự ngồi vào trước bàn, nhìn nhìn, ngươi là nên hảo hảo cảm ơn nàng. Ta cũng chưa này đãi ngộ. Biên trưởng Hy trận trắng mắt. Cố tự lại hỏi, mấy ngày nay có khỏe không? ân, bọn họ vốn dĩ liền không đem ta thế nào, người đi qua lúc sau thái độ liền càng tốt. Mới là lạ. Biên trưởng Hy tâm nói, vừa rồi thông qua kéo cố bồi tay tiếp xúc, phát hiện hắn thân thể rất hư, làm phiên mệnh, đại khái cũng có ăn không ngon hoặc là tâm tình nặng nề tạo thành, lại xem hắn làn da so trước kia còn trắng, đều hiện ra hai phân bệnh chẳng tới. có thể thấy được ở từ ra là rất ít nhìn thấy ánh mặt trời Liên tự do đều không có đi đáng thương hại tử nàng hiện ra bản thể tiểu mầm chít nửa cái phiến lá rung vào trong nước vừa nhấc ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn đến trần di toa dẫn theo hai cái không thùng nước tự bên ngoài đi qua hai người tầm mắt đánh vào cùng nhau nàng gật đầu thăm hỏi trần di toa bay nhanh cúi đầu tiếp theo lại nâng lên tới mỉm cười cũng gật gật đầu sau đó thực đi mau biên trưởng hy nhữ mi cũng không đi nghĩ nhiều, đem thủy bưng cho cố bồi, uống lên cái này đi, đối thân thể tốt. Này nhàn nhạt xanh biếc nhan sắc, cố bồi đại khái đoán được là cái gì, nghe lời mà uống một hơi cạn sạch, một mặt ăn cơm một mặt cùng cố tự nói chuyện, thực mau mơ màng sắp ngủ, cố tự làm hắn nằm ở chính mình kia trường trên giường ngủ, đóng cửa ra tới, liền nhìn chầm chằm biên trường hy xem. Biên trường hy chớp trước mắt, không cần quá cảm động, này cùng ngươi không quan hệ, hào hảo, hảo liếc mắt đưa tình không khí không có, cố tự bóp cổ tay, đã biết, đồng bào ái. Kêu hai cái thập phần đáng tin cậy người canh giữ ở cửa, liền cùng nàng cùng nhau rời đi. Ngày hôm sau quả nhiên nhân số phiên bội, tới rồi buổi chiều người đều là một tổ hóng tới, một lần một cái không nhỏ đội ngũ, đại khái cũ các thành viên tan lúc sau vì sinh tồn như cũ tìm được lẫn nhau, phần lớn lấy tiểu đội trung đội vì đơn vị sinh tồn. Bởi vậy thân phận đích xác nhận đảo sẽ dễ dàng một ít, nhưng vấn đề lại tới nữa, bởi vì này đó rất có quy mô đội ngũ tại đây hơn một tháng cũng tuyển nhận tân nhân, bọn họ đến tự nhiên mang đến tân nhân. Nếu chỉ thu cũ thành viên, đem bọn họ tân đồng bọn cử chi ngoài cửa giống như không quá nhân tính, thu tân đồng bọn nói, này hoạt động tính chất lại sẽ phát sinh chết đi. Cuối cùng chỉ có thể cho phép đi qua ba cái trở lên cũ thành viên đảm bảo tân nhân mới có thể lưu lại. Hơn nữa được đến cũng chỉ là tạm thời tập đoàn thân phận, mặc dù như vậy, ngày hôm sau xuống dưới quang ở Nam Diện người như vậy cũng có vài trăm. Ở vật tư toàn diện khô kia trước, ngày thứ ba hoàng hôn rốt cuộc chậm rãi chầm xuống. Tiểu doanh địa thu thập lên, rác rưởi quét rớt, nhìn này khối ngây người ba ngày địa phương trở nên trống không, mọi người trong lòng không biết là nhẹ nhàng thở ra vẫn là tiếc đối. Cố tự sắp tới đem rời đi trong đội ngũ ra vào, cơ hồ gặp người liền hỏi. Nhìn đến biên tiểu thư sao? Nàng giống như còn không trở về. Hỏi rất nhiều người lúc sau rốt cuộc có người trả lời, ước chừng nửa giờ trước, biên tiểu thư đại khái thấy được một cái người quen, liền hướng bên kia đi rồi. Như thế nào không nói cho ta? cố tự không phải không có hòa khí, bên kia. Người này cấp chỉ cái phương hướng, thấy cố tự vội vàng cùng người công đạo vài câu liền đi rồi cái không ảnh, có chút ủy khuất mà cùng bên người người ta nói, rời đi một hồi cũng có sao. Cái này cũng luôn báo cáo. Biên trưởng Hy vốn dĩ cũng cho rằng chính mình chỉ là rời đi trong chốc lát, nàng thấy được người kia, cũng xem chuẩn người kia, cho rằng đi hai bước là có thể đuổi theo, ai biết vòng cái con đã không thấy tâm hơi. Nàng ngạc nhiên mà đứng ở tại chỗ. Vừa rồi người kia, là nàng kiếp trước giúp đỡ chi nhất, ở vân hoa trong căn cứ một ngụm một cái phu nhân kêu đến cung kính lại bội phục, cho dù nàng dị năng biến thành như vậy, mất đi trở thành cường giả khả năng. như cũ trung thành và tận tâm nhậm nàng sai phái xử sau người chương 370 trăm giang lăng bị lan đến xung đột canh một nàng kiếp trước nhân phẩm kém ánh mắt cũng kém đến cuối cùng một hai năm tình cảnh sớm đã không có căn cứ mới vừa thành lập khi như vậy hảo lại còn có thích một người buồn ở trong văn phòng công tác đi theo bên người nàng người xem đi theo nàng không tiền đồ không vinh quang cũng không chỗ tốt nhưng chiếm liền một đám tự thỉnh rời đi khắc mưu đừng ra nàng tâm phúc chỉ còn lại có một cái tiểu đội sáu cá nhân sau đó chính là này sáu cá nhân dẫn theo quản lý người nàng chết là lúc cũng không biết bọn họ đều thế nào bọn họ có một nửa không có dị năng có dị năng ba cái cũng không phải thực lực cường đại kia loại chư vân hoa là kế hoạch đem nàng thế lực nhổ tận gốc cho nên bọn họ liền tính không cùng biến dị thú chết trận cuối cùng nghĩ đến cũng không có thật tốt kết cục có khi nàng lại tưởng chư vân hoa có thể giết hắn Từ hoành có thể trở mặt thành thủ, kia sáu cá nhân lại có bao nhiêu ở diễn trò. Cho nên lần này cần không cần trước tiên tìm được bọn họ, nàng là có điểm rồi dám, cuối cùng liền nghĩ nếu có duyên gặp được là tốt nhất, bằng không nàng cũng sẽ không mãn thế giới mà đi tìm. Không khỏi cành mẹ đẻ cành con, nàng cuối cùng cũng không có đem sáu cá nhân tướng mạo đặc trùng nói cho người khác. Vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn người kia, hẳn là không có sai, là sáu người hai nữ tính chi nhất, giang lăng. Lĩnh! Nàng đang muốn dùng tinh thần lực truy tung, đồng nhiên rồi sau đó một trận gió động, nàng đầu sườn một chút, một phen trưởng kiếm gác ở nàng cổ biên, một cái trầm thấp nghẹn ngào nữ âm truyền đến, đi theo ta làm cái gì? Nghe thấy cái này quen thuộc lại xa lạ thanh âm biên trưởng hy trong lòng vui vẻ, giơ lên tay tới, đừng xúc động, ta không có ác ý. Một mặt trầm rãi chuyển qua đi, một chương xám xịt mặt, hình dáng xinh rất khá. Đáng tiếc làn da thô ráp ám hoàng còn có ngợt đáp, trên cổ tung hoành trảo thương hoa ngân cũng thực phá hư mỹ cảm, con ngươi lại như dạ thu giống nhau, gắt gao cắn trước người người. Một phen hảo tóc giảm thành tóc hối cua. Trên người quần áo có điểm kỳ quái, bên trong là một kiện trường tụ áo thun, bên ngoài một kiện da áo choàng Khỉu tay bộ cổ tay bộ đều dùng thật dày thuộc da bao, đã có thể bảo hộ lại không ảnh hưởng hành động. Đến nỗi mỹ quan, đó là một chút không có. quần cũng là cái loại này khẩn thật quần ra, biên trưởng hy biết loại này nguyên liệu thông khí tính cực kém, ăn mặc lâu một chút liền sẽ khó chịu, nhưng lực phòng ngự thực không tồi lại thực tiện nghi, trên chân là một đôi rắn chắc đoàn ủng. Trên cổ kiếm vừa động, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Biên trưởng hy ánh mắt thượng gì, rơi xuống nàng sau lưng vỏ kiếm cùng thật lớn ba lô thượng. Nàng thực mẫn cảm mà một bàn tay sau này rán rán, tựa hồ bảo vệ ba lô. xem ngươi lớn lên trắng non sạch sẽ cũng không thiếu điểm này ăn ngươi đừng làm khó dễ ta ta liền buông kiếm ta hướng bên kia đi ngươi hướng bên kia đi chúng ta đường chưa thấy qua biên trường hy mí môi kỳ thật kiếp trước cũng không có cùng những người này thực thân cận trên dưới cấp quan hệ nàng lại lanh tỉnh lời nói đều nói không được vài câu chính là hiện tại nhìn đến lại có một loại mạc danh thân thiết cảm giác nảy lên trong lòng nàng thở dài ta không muốn cướp ngươi đồ vật Ta chỉ là, nhìn ngươi có điểm quen mắt, đối diện người. Cũng chính là giang lăng cười lạnh một tiếng, loại này chuyện ma quỷ lừa ai đâu. Nhưng là xem cái này, nữ hải quần áo thể diện ngăn nắp, sắc mặt hồng nhuận, điều kiện hẳn là thực không tồi. Giống nhau loại người này có vài loại khả năng, một là tự thân thực lực hảo.